phàm Nhân Tu Tiên, chương 237, Tham Kiến Hôm nay, Hàng Lập đã nghe đại diễn quyết này vài lần rồi, bị Lâm Sư Huynh đem ra dẫn dụ, đột nhiên hắn tùy ý trở tay, liền dễ dàng tìm được, thật sự làm cho Hàng Lập có cảm giác hoang đường, không đúng. Tuy nhiên, công pháp tu luyện đại diễn quyết, được Lâm Sư Huynh mang theo người, thật đúng là ngoài ý liệu của hắn. Hàng Lập thật không biết vị Lâm Sư Huynh này rất ngu xuẩn hay là rất thông minh. Bây giờ hắn quyết định đem công pháp đại diễn quyết bên trong Ngọc dạng xem một lần. đích xác giống như Lâm Sư huynh nói, chỉ có khẩu quyết bốn tuần, xem ra về điểm ấy đối phương cũng không có lừa gạt hắn. Nhưng xuất hiện một việc làm cho Hạng Lập ngạc nhiên hơn. Sau khi hắn đem công pháp đại diễn quyết xem toàn bộ, ngày sau đó lại xuất hiện một bộ kinh văn gọi là Khôi Lỗi Chân Giải. Bên trong đều là dạy pháp môn. Làm thế nào để luyện chế các loại khôi lỗi thú Và khôi lỗi nhân Đúng là một bộ khôi lỗi chế tác Đại toàn cực kỳ tường tận Hàng Lập sau khi xem một hồi Rút cuộc thần tình hưng phấn Đem thần thức thoát ra Bộ dáng tự hồ cực kỳ cao hứng Nhưng hắn sau khi nhìn ngọc dạng trên tay Là nghĩ tới chuyện gì đó Thần sắc đột nhiên Có chút cổ quái Đại diện quyết kết hợp với khôi lỗi chân giải Làm thành một cặp Nếu như đồng thời tu luyện Quả thật là phối xứng, cực kỳ hoàng mỹ. Chỉ cần cả hai tu luyện đến một tầng thứ nhất định, là có thể giống như Hoàng Long ngày đó. Một người bằng vào uy lực của nhiều khôi lỗi, đem mấy tên tu sĩ trúc cơ, đồng cấp, chèn ép gắt gao, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Công pháp gây ra áp lực đối với tu sĩ trúc cơ kỳ này, làm cho hàng lập động tâm. Tuy nhiên, thiếu sót khi tu luyện chúng nó, cũng như hắn đã phân tích qua, cực kỳ rõ ràng. Rất có thể sẽ làm chậm trễ tu luyện của bản thân, làm cho cơ hội kết đan vốn đã rất xa vời, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đây chính là được không bằng mất. Về phần đại diễn quyết, có thể xuất tiến tỷ lệ kết đan. Có chết, Hàng Lộc cũng không tin loại hồ ngôn, loạn ngữ không có chút căn cứ này. Hàng Lộc cúi đầu tự xem xét một chút, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lựa chọn. Lắc lắc đầu, trước tiên đem ngọc giản bỏ vào trong túi trữ vật. Chuẩn bị sau này xử lý nó Dù sao có tu luyện đã diễn quyết Và luyện tập khôi lỗi Chế tạo thuật, vật Đã được đưa tới trước cửa hay không Bây giờ quyết định cũng quá vội vàng Đợi sau này tâm tình ổn định Rồi xem xét chuyện này đi Tuy nhiên, thu hoạch lần này Vẫn còn kích thích hàng lập Hắn đột nhiên nhớ ra Mặc dù đám người hoàng long cùng túi trữ vật Cũng đều bị kiếm quan lôi thuộc tính Của lôi vạn hạt diệt trừ không còn một mống Nhưng tự hồ Vẫn còn một ít khôi lỗi Chưa kịp thu vào Còn đang ở ngoài trận Đây chính là đồ tốt Không cầm là không được Hàng Lập nghĩ tới đây Tâm tình lập tức tốt lên Đi ra khỏi đại trận Quả nhiên Bên ngoài đại trận cách đó không xa Tìm được khôi lỗi nhân Cùng cơ quan thú Bởi vì không có người nào điều khiển Nên khôi phục hình dáng bằng lòng bàn tay Bất quá cũng không nhiều Như trong tưởng tượng của Hàng Lập Chỉ có khoảng 20 mấy cái Những cái khác Đều bị kiếm quang lôi vàng hạt, quét qua, đã hóa thành cho bụi. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Hàng Lập vẫn tràn đầy hăng hái, đem chúng nó nhất nhất thu hồi. Quét sạch nhiều đồ tốt như vậy, nhưng Hàng Lập vẫn chưa thấy đủ. Hơn 180 cái khối lỗi nhân ngẫu không hiện ra trước mắt thêm lần nào để cho hắn thu lại. Loại tâm tình này cũng làm cho Hàng Lập thấy buồn cười, thật sự là lòng tham không đáy. Sau khi thấp giọng tự giữ vài câu. Hàng Lập liền trở lại đồng phủ, chuẩn bị trước tiên, nghiên cứu một chút, hai phương thuốc cổ kia, rồi hãy nói. Tiếp theo chờ ngày mai, đi tới chỗ sư phó Lý Hóa Nguyên, coi có khả năng thu được một bộ công pháp không tệ không. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập đứng trên thần Phong Chu, trực tiếp bay đến phía đông của Thái Nhạc Sơn Mạch. Hôm qua Hắn từ trong miệng lôi vàng hạt biết được, đồng phủ của vị sư phó, xây ở một chỗ dưới ngọn núi. Và gần đây... Lý Hóa Nguyên ở trong đồng, từ hồ đang vội vội vàng vàng làm cái gì đó, thật đúng lúc nếu như giờ phút này đi tìm lão. Với tốc độ của thần Phong Chu, Hàng Lập không phí bao nhiêu thời gian, liên tìm được địa phương theo như lời nói của lôi vàng hạt. Đời này quả nhiên là cực kỳ bí mật, nhưng là một chỗ non xanh nước biếc. Hàng Lập đứng ở trước một thác nước cực lớn ở dưới ngọn núi, từ trong áo lấy ra một tờ truyền âm phụ. Sau khi thấp giọng nói nói cái gì, liền hướng ra ngoài ném đi. Phụ lục liền hóa thành một đạo hỏa quan, vọt vào trong mạng nước lớn, biến mất không thấy. Qua một đoạn thời gian, ước chừng một nén nhang, mạng nước đột nhiên trống rỗng tách ra, một cái đại động xuất hiện. Tiếp theo, từ bên trong bay ra một gã nho sinh thon gầy, khoảng hơn 30 tuổi. Người này vừa thấy Hàng Lập, liền nhiệt tình, chào hỏi. chính là sư đệ Hàng Lập phải không? Tài hạ là đại đệ tử của sư phó Vu Khôn, người có thể gọi ta một tiếng là Vu sư huynh. nhỏ sinh nói xong, cực kỳ tiêu xái, bay xuống bên cạnh Hàng Lập, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Đại sư huynh, Hàng Lập làm bộ dáng rất câu nệ, thành thành thật thật. Vị Vu Khôn đại sư huynh thấy vẻ mặt Hàng Lập như vậy, lại nghe một tiếng sừng hồi nhu thuận của hắn, càng vui vẻ hơn, ngoài miệng cực kỳ thân thiết nói. Cái gì là đại sư huynh? xưng hô như vậy là quá khách khí rồi. Có thể xưng hô bu sư huynh là được rồi. Ta cũng từ sư phụ sớm đã nghe nói qua chuyện của sư đệ. Hàng sư đệ có thể tham gia huyết sắc thí luyện mà quay về với thu hoạch lớn, thật đúng là một chuyện đặc biệt. Bù khôn luôn miệng khen ngợi. Hàng Lập cũng cười khang mấy tiếng, không biết vị này đối với mình, một tên ký danh đệ tử, tại sao lại khách khí như thế này? Điều này làm cho hắn trong lòng trở nên bất an. Lúc đầu nghe nói sư đệ tư chất không tốt, nhưng hôm nay vừa thấy hàng sư đệ cũng trúc cơ thành công, điều này thật sự là việc đáng mừng. Vô khôn từ hồ đối với việc hàng lập trúc cơ thành công sớm đã biết trước, cho nên từ đầu tới cuối đối với việc hàng lập đã tiến vào trúc cơ kỳ, không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng hắn vẫn hướng hàng lập chúc mừng không ngừng, điều này càng làm cho hàng lập sợ hãi. Được rồi, sư phó còn đang ở bên trong phủ chờ sư đệ đó. Đừng làm cha lão nhân già đợi lâu. Trước tiên, tiến vào lục ba đồng đi. vũ khôn phản phất vừa mới nhớ ra chuyện này. Sau khi vỗ óc, liền cười hì hì nói. Hàng Lập thấy loại biểu tình này của đối phương khóe miệng giật giật. Nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra bộ dáng kính cận, lên tiếng đáp ứng. Liền cùng nhau bay vào trong màn nước. Vừa đi vào màn nước, trước mặt Hàng Lập sáng ngợi, Một cái tiểu cốc thiên nhiên xuất hiện, chẳng những hoa thơm chim hót, cây xanh nước sạch, lại còn có một ít động vật nhỏ cực kỳ quý hiếm, chạy tới chạy lui, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đây là... Hàng Lộc cảm giác được đầu óc mình từ hồ có chút ngân trề. Một màn trước mắt này thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vị sư phó của mình còn thích nuôi dưỡng cả tiểu sủng vật? Điều này thật sự làm hắn rất kinh ngạc. Thế nào? Sư đệ cảm thấy ngoài ý muốn sao? Không riêng gì ngươi, khi thật mỗi lần một khách nhân vừa vào, cũng sẽ bị hết thải mạng này làm cho kinh sợ Tuy nhiên, các động vật nhỏ này không phải là sư phó nuôi dưỡng, mà là bảo bối của sư nương. Nhưng ngàn vạn lần, đừng xúc phạm tới chúng. Nếu không, sư nương tuyệt đối không tha cho ngươi. vu khôn lại cười hì hì, lộ ra vẻ mặt, ta sớm biết ngươi sẽ thất kinh. Sư nương! Hàng lập thật sự há mồm cứng lưỡi. Đúng vậy, sư nương, mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng cảm tình với sư phó rất tốt, hơn nữa là người cũng rất ôn hòa, ở chung rất là tốt. Vu khôn nhúng vai nói, vì vậy, hàng lập mang theo một đầu mờ miệt, bị Vu khôn dẫn vào trong một sân đồng to, ở một bên sân cốc, sau đó lại ở trong đài sảnh trong đồng. Hàng lập thấy sư phó, lý hóa nguyên của mình, cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác. Ước chừng khoảng 27-28 tuổi Không cần phải nói rõ khuôn mặt Vì sư phó của mình Vẫn lành như băng Tuy nhiên nhìn thấy hàng lập vào Cuối cùng cũng miễn cười Mà vị thiếu phụ kia Mặc dù hàng lập thấy xinh đẹp Nhưng trước mặt Lý Hóa Nguyên Sao dám nhìn kỹ Chỉ là nhìn lướt qua một cách thô sơ giản lược Sau đó cùng kính tiến lên thi lễ nói Đệ tử hàng lập bái kiến sư tôn uhm, Người đứng lên đi Bên cạnh ta là sư nương của người, người cũng ra mắt một chút đi. Lý Hóa Nguyên thấy thái độ cung kính của Hàng Lập thì rất hài lòng, ngón tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói. Tham kiến sư nương, Hàng Lập âm thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn, chính là hướng vị thiếu phụ, thoạt nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình thi lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Thiếu phụ vừa thấy Hàng Lập liền tiến lên tham bái, mỉm cười nói thành âm mềm mại dễ nghe, bộ dáng hòa nhã, dịu dàng thể hiện ra không ít. quả nhiên là một nữ tử cực kỳ ôn nhu. Hằng Lập, ta mấy ngày trước nghe người ta bẩm báo chuyện người trúc cơ thành công, điều này thật sự làm cho ta khó có thể tin, giật mình không nhỏ. Lý Hoa Nguyên cười nói, khẩu khí vô cùng ấm áp, làm cho Hằng Lập có cảm giác được sùng ái nhưng rùng mình. Đó là do đệ tử may mắn mới có thể trúc cơ thành công. Kỳ thật ngay cả đệ tử cũng có chút giật mình. Hàng Lập trên mặt khẽ đỏ lên, tự hồ rất ngừng ngùng nói. May mắn cũng là sự thể hiện tư chất một người. Nếu tù sĩ trời sinh tư chất hơn người, chẳng phải là do may mắn mới có được thiền phú tốt như vậy sao? Lý Hoa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. À, cái này... Hàng Lập không nghĩ tới việc này, có chút xấu hổ, nói không ra lời. Chương 238 Vũ khôn đích khả phạ Được rồi, được rồi Người ta là đồ đệ vừa tới không lâu Không nên gặp mặt là giáo huấn rồi thiếu phụ sau khi Nhìn thấy bộ dáng bất an của hàng lập Trong ánh mắt đoá lên sự vui vẻ ôn nhu Nói với Lý Hóa Nguyên Được, vì phụ đã biết rồi Mặc kệ nói như thế nào Vì hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân Ta làm siêu phó Nhất định sẽ bồi thường tốt một chút Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên Chàng đầy ôn nhu, liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại nói với vù khôn, vẫn còn đứng ở bên. Người trước tiên, đi xuống đi, ta và sư nương ngươi muốn cùng hàng sư đệ của ngươi, một mình nói chuyện, không cần có người khác ở đây. Ấn mệnh sư phụ. Vù khôn cung kính, ứng tiếng nói, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ, liếc mắt nhìn trộm hàng lọc một cái, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ấn nhân cứu mạng, bụi thương. Hằng lộc lúc này thật là mờ mịt, thật không biết hai từ này vì sao lại xuất hiện trên người mình. Hắn lúc nào đã làm ra chuyện như vậy, tại sao chính mình lại còn không biết? Chứng kiến bộ dáng ngây ngốc của Hằng lộc, thiếu phụ không nhìn được hé miệng cười nói: "Phu quân giải thích cặn kẽ một chút đi, vì đồ đệ này của chàng cái gì cũng không biết, đừng làm cho người ta một đầu mờ mịt." Lý Hóa Nguyên sau khi nghe thiếu phụ nói như vậy. Miệng cười gật đầu nói với Hàng Lập. Hàng Lập à, người bây giờ hẳn là biết nguyên nhân, ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ. Không có gì xấu hổ nói rằng, ta làm trưởng bối đích thật là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên mới lấy danh nghĩa thu đồ đệ từ chỗ ngươi lấy đi một nửa. Nếu không ngươi hẳn sẽ được hai viên trúc cờ đan, chứ không chỉ đơn thuần là một viên. Tuy nhiên, ta tự nhận, mặc dù vô duyên vô cớ mấy của ngươi một ít, Nhưng cũng làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa, mà không bị người ta dễ dàng khi dễ, nhục mà, việc này cũng tính là cho ngươi. Dù sao, lấy từ chất của ngươi lúc ấy mà nói, cho dù có nhiều trúc cơ đang, từ hồ cũng không có hy vọng trút cơ thành công. Lý Hóa Nguyên thần sắc không thay đổi nói, từ hồ đối với hành vi ngày đó cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng sau lại bất đồng, không lâu sau, khi ta lấy được linh dược, đang muốn luyện một ít đan dược, giúp tăng tiếng pháp lực, thì đột nhiên phù nhân ta tu luyện sai lầm. Lúc này tính mạng bị đe dọa, may mắn bằng vào linh dược còn chưa có dùng lấy được từ chỗ người, mới tạm thời bảo trụ tán mạng. Trong mấy năm sau này, dùng số linh dược còn lại luyện chế ra đan dược giải cứu, rốt cuộc làm cho phù nhân ta vài ngày trước bình phục. Bởi vậy khi ta nói là lịch linh dược cho phu nhân mình, thì nàng lập tức biểu thị muốn bồi thường cho người một chút. Dù sao, nàng toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng. Người cũng có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nàng. Lý Hóa Nguyên vừa nói tới lúc thiếu phụ bị tính mạng đe dọa, sắc mặt biến đổi vài lần, từ hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó. Xem ra, hắn đưa với thiếu phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm và sau khi nghe xong, thấy có lý, liền muốn cho dù Ngư chưa trúc cơ thành công, cũng phải đem người chính thức làm môn hạ, nhưng không nghĩ tới, vẫn còn chưa ra tay hành động gì, thì đã nghe được tin tức người trúc cơ thành công. Điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua, chỉ cần tiến nhập trúc cơ, liền chính thức thu người nhập môn. Bởi vậy điều này không coi là bồi thường, xem ra Chỉ có thể trong phạm bi năng lực sẽ bồi thường cho ngươi một chút gì đó. Cuối cùng, Lý Hóa Nguyên đem chuyện đã trải qua nói một lần, làm cho ánh mắt Hàng Lập nghe xong có chút ngây ngốc. Không nghĩ tới loại vận may từ trên trời rơi xuống lại trúng ngay trên đầu hắn. Cho dù chính ta nghe Lý Hóa Nguyên nói muốn bồi thường cho hắn, Hàng Lập bộ gián vẫn có chút không dám tin tưởng, ngạc nhiên đứng ở đó. Như vậy đi, ta xem bộ gián ngươi nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra trước tiên ở trong đồng phụ nghỉ ngơi một ngày đêm sáng mai sẽ hướng sư phụ ngươi đề xuất yêu cầu nên xem xét thận trọng một chút bình thường sư phó ngươi cũng không phải là một người hào phóng đây chính là một cơ hội tốt khó có được thiếu phụ liếc mắt nhìn lý Hoa nguyên một cái ôn nhu nói với hàng lập làm cho lý hóa nguyên cười Khang hằng hắc vài tiếng có chút khó coi hàng lập đứt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần sau khi do dự một chút Vốn định đưa ra yêu cầu về công pháp, nhưng bị vị sư nương này nói như vậy, cũng ngừng ngùng khi từ chối hảo ý của đối phương nên gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lý Hóa Nguyên gọi vu khôn vào, để cho hắn bồi tiếp hàng lập đi vòng quanh bên trong đồng phủ lớn này. Vị đại sư huynh này, mặt đầy tươi cười, vội vàng đáp ứng, sau đó dẫn hàng lập đi ra ngoài, vẫn còn chưa đi ra đại sảnh, trong miệng đã bắt đầu giới thiệu cả đồng phủ. Lục ba động của sư phụ, diện tích phường viên chừng mấy trăm mẫu, phòng ốc. Thiếu phụ sau khi thấy hàng lập cùng vô khôn dần dần đi xa, đột nhiên mỉm cười nói với Lý Hóa Nguyên. Chàng nói vị đồ đệ mới của chúng ta có thể chịu được sự phiền nhiễu của khôn nhi không? Ta bây giờ vừa thấy khôn nhi mở miệng, cho dù còn chưa có lên tiếng đã thấy vài phần đau đầu. Khôn nhi này dông dài thật sự làm cha đầu người ta đau. Ê, không cần phu nhân nói. Ta bây giờ đối với hắn cũng không có biện pháp, hàng lập tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Vẻ mặt lý hóa nguyên bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, tuy nhiên chàng nói, vì đồ đệ này sẽ yêu cầu cái gì đây? Thiến phụ đột nhiên mở ta mắt, mang theo một ti dạo hoạt nói. Có thể yêu cầu gì ngoài đan dược, công pháp và pháp khí, nếu không bị phu nhân, một mực yêu cầu giúp vị đồ đệ láo lĩnh này. Ta thật không nở hào phóng như vậy đâu. Lý Hóa Nguyên, mặc dù chưa có xúc ra đồ vật, nhưng tự hồ đã đau đớn da thịt. Ẩn nhân cứu mạng mặt không báo, tiếp tu luyện băng tông quyết sẽ có tâm trạng không ổn, không có khả năng luyện thành cảnh giới đại viên mãn. Như thế nào có thể tiến vào kết đan kỳ để cùng chàng vĩnh viễn sống bên nhau đây chứ? Thiếu phụ đầu tiên là liếc nhìn Lý Hóa Nguyên, nhưng tiếp sau lại nói một câu vô cùng thân tình làm cho lý hóa nguyên nghe xong rất cảm động. Lão lúc này vỗ ngực, ta sẽ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của hàng lập để làm cho phu nhân của mình khi tu luyện tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì. Hàng lập tự nhiên không biết vận may rơi trúng đầu, lại có liên quan đến công pháp tu luyện của thiếu phụ. Bây giờ hắn đang theo vô đại sư huynh nhàn nhã đi dạo chung quanh, nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ rằng loại chuyện tốt này tới quá đột nhiên làm cho hắn có một loại cảm giác dao động là lạ. À, Bồ sư huynh, tại sao lại đành rỗi tới luận kiếm đường vậy? Có muốn chúng ta hai sư huynh đệ luận bàn một chút về pháp thuật không? Khi Vu Khôn mang hàng lập đến một gian nhà đá phủ cần cực kỳ rộng lớn, thì bên trong đã vừa lúc đi tới một gã hắn tự tin tráng. Sau khi nhìn thấy Vu Khôn thuận miệng nói, nhưng ánh mắt không ngừng quét trên người hàng lập. Ai đó không biết ngũ hành pháp thuật thực chiến của tứ sư đệ. Là đứng đầu trong môn hạ của sư phụ Ta còn không biết sao tôi sẽ không làm việc xuẩn ngốc đâu Buộc khôn sau khi nghe Ngôn từ của hắn tự Đầu tiên là sắc mặt biến đổi Tiếp theo liền ha hạ từ chối Nhưng hắn đột nhiên quay người lại Ngón tay chỉ hàng lập Cười hì hì nói Ta còn chưa giới thiệu cho tứ sư đệ một chút vị này chính là người sư phụ Muốn thu làm đệ tử chính thức Sắp thành bác sư đệ hàng lập Của chúng ta Mà vị này là tứ sư huynh, tống môn, ngươi gọi là tứ sư huynh là được rồi. Mọi người tới gặp mặt nhau đi, dù sao sau này chính là đồng môn sư huynh đệ. Bác sư đệ, vị tứ sư đệ vừa nghe lời ấy, trong mắt tinh quang mạnh liệt bắn ra, trực tiếp nhìn chằm chằm hàng lập không tha. Hàng lập thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu thở dài một hơi, vị này rõ ràng là một tên cuồng chiến đấu, vì hắn nhìn tròn chọc như thể hàng lập là trái cây ngon để ăn. Vì vậy không đợi vị này mở miệng trước, Hàng Lập liền nói chẳng trước. Tử sư huynh khỏe, sư đệ vừa mới rút cơ không lâu, xin sư huynh chiếu cố nhiều một chút. Nói xong, Hàng Lập liền thi lệ. Những lời này của Hàng Lập lại làm cho bị hắn tử lộ ra vẻ thất vọng. Đối với hắn, lập tức mất đi hứng thú, nhàn nhạt gật đầu vài cái, cũng không liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái. Tiếp theo, sau lưng hắn lạnh lùng, trực tiếp xuyên qua, hai người đi thẳng. Chỉ để lại hàng lập cùng vu khôn, hai người tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Hàng sư đệ đừng lấy làm lạ, tống sư đệ chính là như vậy, mặc dù mặt ngoài lành lùng, nhưng kỳ thật là người rất tốt. Vẫn là vu khôn khôi phục thái độ bình thường trước, nói mấy câu để xóa tan bầu không khí xấu hổ này. Hàng lập tự nhiên cũng bị hiện thái độ hiểu biết, hai người lập tức lại nói cười, tiếp tục lộ trình. Đồng phủ mặc dù không nhỏ, Nhưng một chỗ lớn như vậy mà trừ vợ chồng Lý Hóa Nguyên, Vu Khôn và vị Tống Mông kia, không có những người khác, mà khác năm người sư huynh đệ của Hàng Lập, một người cũng không thấy. Sau Hàng Lập mới biết được rằng, năm người đó cũng như hắn, đều có đồng phụ ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới đến bái kiến một chút vợ chồng Lý Hóa Nguyên. Về phần Vu Khôn cùng Tống Mông, chỉ vì bọn họ từ nhỏ lớn lên bên cạnh vợ chồng Lý Hóa Nguyên nên có cảm tình rất sâu đậm, tự nhiên ở lại nơi đây không có tự lộc đồng phủ. Hàng Lộc cùng vô khôn nói chuyện phím, cuối cùng đối với mấy vị sư huynh đệ khác có sự hiểu biết rõ nhất định, nhưng bất tri bất giác, đã đi xong hết toàn bộ phủ. Nhân vị đại siêu huynh này, từ hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàng Lộc đến phòng ngủ của mình, muốn tiếp tục bàn chuyện quan trọng. Hàng Lộc mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, liền không quan tâm đi theo. Dù sao người này là đại siêu huynh, vẫn phải cấp cho mặt mũi. Ngay từ đầu, hắn còn thật sự lắng nghe hết thảy những gì vị đại sư huynh này nói, hy vọng có thể tìm được một chút gì hữu ích. Nhưng không bao lâu, bị vu khôn huyền thuyền không dứt, làm hàng lập dần dần được nếm mùi. Ngôn từ cuồn cuộn không dứt, giống như ma ông khoan não, làm cho hàng lập liên tiếp nghe mấy canh giờ, trở nên đau đầu. Lúc này, hàng lập mới biết được thái độ ngay từ đầu, khi vị đại sư huynh này đi ra tiếp đại hắn, có cái gì nhiệt tình. Rõ ràng là khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân, thoải mái khùa môi múa mỏ. Sau một lúc lâu, Hàng Lập thật không thể chịu đựng được thêm, rốt cuộc lấy lý do thân thể mệt mỏi, cuốn quyết, thoát khỏi phòng của đối phương, đi tiền gian phòng chiêu đại khách nhân để nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị vô sư huynh này, hắn thật sự vẫn còn rất đau đầu. Hàng Lập xem như là hoàn toàn để phục người này, trên đời. Còn có nam nhân, có thể nói dần dài như vậy, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Chương 239 Quyết Trạch Sau khi đợi ở trong động phụ một ngày, ngày thứ hai, Hàng Lập đứng ở trước mặt vợ chồng Lý Hóa Nguyên, nghe vị sư phụ này thẳng nhiên nói. Hàng Lập, đã nghĩ kỹ, muốn vị sư cấp cho vật gì chưa? Bây giờ có thể nói xem. Đệ tử muốn một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện, mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho... Điều này căn bản không là không cần suy nghĩ Hàng Lập sớm đã có đáp án trong lòng Lập tức thốt ra Lý Hóa Nguyên nghe xong Không lộ vẻ ngoài ý muốn Ngược lại hướng thiếu phụ bên cạnh cười Ý tư muốn nói Thế nào ta nói không sai chứ Quả nhiên là muốn công pháp Sau đó lão mới quay đầu thông dòng nói với Hàng Lập Lựa chọn này của ngươi không tệ Đến gần đây Để cho vị sư xem xét thuộc tính linh căn của ngươi Sau đó quyết định ban cho ngươi pháp quyết loại gì. Hàng lập ngay xong, không dám chần chờ, lập tức tiến tới. Tiếp theo, bị đối phương bắt lấy cổ tay, một cổ nhiệt lưu nhanh chóng lưu động tại bên trong kinh mạch. Trừ kim thuộc tính ra, cần pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được. Dĩ nhiên là lên căng cơ bốn thuộc tính, điều này thật đúng là làm cho ta giật mình. Ngày đó cũng chỉ là từ mặt ngoài thấy được lên căng của ngươi hỗn tạp cũng không nghĩ tới, tình huống đến mức như thế này. Địa hóa nguyên sau một lát dò xét, sắc mặt có chút cổ quái, khẽ thở dài nói. Thiếu phụ ở một bên nghe xong, cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng không tự kiềm hãm được, đánh giá lại hàng lập thêm vài lần. Đệ tử tư chất thấp kém, làm cho sư phụ thất vọng rồi. Hàng lập trên mặt khẽ đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Điều này không có gì, nếu trời cao, có thể cho người trúc cơ thành công về khẳng định sẽ có tạo hóa dành cho chính người chỉ là nếu như vậy thì việc lựa chọn cho công pháp tu luyện có thể có chút phiền phức có ý nghĩa gì hàng lọc nghe xong lời này trừng mắt nhìn mặc dù không có chủ đồng hỏi nhưng vẻ mặt nghi hoặc biểu hiện ra không thể nghi ngờ dạng thiệt là nói rõ ràng cho đồ đệ là được lão chính là dạng không đầu không đuôi như vậy đó kỹ thuật ý tứ của sư phụ ngươi Là lúc đầu muốn cho ngươi lựa chọn một công pháp không tệ, nhưng là hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi lại có chút do dự. Dù sao công pháp càng tốt thì càng khó tu luyện. Không bằng cấp cho ngươi, một bộ pháp quyết đơn giản có thể cho ngươi tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút. Thiếu phụ quả trách lý Hoa nguyên một câu, tiếp theo lại hướng hàng lập ôn dư giải thích. Không sai, phụ nhân nói chính là điều ta muốn nói lý hóa nguyên cũng quyết gật đầu nhưng tiếp theo lão lại giảng giải chi tiết rõ ràng hơn phải biết rằng công pháp tu luyện của người tu tiên chúng ta dựa theo y lực cùng hiệu quả để xem xét đại thể có thể chia ra làm ba loại một loại công pháp sau khi tu luyện tốc độ tin tiến của pháp lực bình thường thậm chí vẫn hơi thấp nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khắc địch chế thắng y lực cường đại không giống bình thường trong thực chiến càng như cá gặp nước Có thể vượt qua tu sĩ tầng cao hơn, nhưng pháp lực lại ở tầng thấp hơn. Bởi vậy, tu sĩ tự biết cuộc đời này vô vọng, có thể kết đăng, đều tuyển chọn công pháp này tu luyện. Loại thứ hai, vừa vàng trái ngược, hiệu quả tình tiến pháp lực của loại pháp quyết này cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện. Hơn nữa, cơ hội gặp phải bình cảnh, cũng nhỏ hơn, tu sĩ tu luyện loại pháp quyết đầu tiên, nhưng có được tất có mất, ưu thế của loại công pháp đầu tiên. Vừa vặn là thiếu khuyết trí mạng của loại pháp quyết này. Loại công pháp này trên cơ bản không có thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ. Thần thông lại càng ít đến mức đáng thương. Trên cơ bản tu luyện loại pháp quyết này, trong cuộc sống sau này, chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong các tu sĩ cung cấp. Nhưng đồng dạng người muốn theo đuổi tu tiên lên tầng càng cao, vọng tưởng tiến vào thiên đạo, tu luyện loại pháp quyết này cũng không ít dù sao nó dễ dàng giúp cho các tu sĩ dễ dàng tiến đến gần kết đàng kỳ nhất khi lý hóa nguyên nói tới đây liền dừng lại đột nhiên cười híp mắt hướng về phía hàng lập nói không biết đồ đệ nhà ngươi sẽ chọn loại pháp quyết nào hoặc là cho rằng loại pháp quyết nào thích hợp hơn cho mình hàng lập vừa nghe lời ấy sừng sốt một chút không khỏi chần chờ nói sư phụ không phải là có ba loại sao tại sao mới nói có hai loại thôi Lý Hoa Nguyên ngay sau nghi vấn của Hàng Lập sau khi cùng cười với thiếu phụ mới nói với Hàng Lập Đích xác, ngoài trừ hai loại trước ra còn tồn tại một loại công pháp thứ ba cực kỳ ít đó chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà đông đạo tu sĩ truy đuổi, tuy nhiên vị sư không khuyên người tu luyện và bảy vị sư huynh của người cũng không có ai tuyển tu loại công pháp này mặc dù nó cơ hồ tập trung điểm mạnh của hai loại công pháp trên uy lực cường đại Pháp lực tinh tiến kinh người, nhưng tu luyện nó chẳng những có nhiều điều kiện hạn chế, khó khăn trùng trùng, mà hơn nữa, quá trình tu luyện hết sức nguy hiểm, không chú ý sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sự đường ngươi, tu luyện chính là loại công pháp định cấp này. Kết quả cẩn thận như thế, mà thứ chút nữa thì một mạng ô oh hô oh à tai, cho nên không phải tu sĩ có tư chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém bao nhiêu ta mặc dù trên tay có hai ba công pháp định dai nhưng nếu ngươi tự thấy tu luyện nó có thể thành công nhưng vì công pháp này là bồi thường cho ngươi vì vậy nếu như ngươi nhất định phải tu luyện công pháp định cấp vị sự cũng sẽ đưa cấp cho nhưng nếu sau này xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì chỉ có thể giải quyết dựa vào chính bản thân mình Lý Hóa Nguyên đỏ ràng không muốn hàng lập tuyển chọn loại công pháp cuối cùng để tu luyện cho nên trước tiên Cảnh cáo Hàng Lập một phen. Hàng Lập cầu mày, cúi đầu suy ngẫm, việc này đích xác là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng không bao lâu sau, Hàng Lập ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Sư phụ xin thứ cho đồ đệ vô lễ, đệ tử trước khi đề xuất yêu cầu, có thể hỏi một chút về công pháp sư phụ tu luyện là gì không? Hàng Lập đột nhiên mở miệng hỏi. À... Bị sư tu luyện là công pháp định cấp chân dường quyết, nhưng bị sư thân mình chính là tam dương chi thể gần với thiên linh căn Tu luyện công pháp này chính là như cá gặp nước, hơn xa công pháp khác. Nếu không, bị sư sao có thể kết thành kim đan đầy chứ? Lý Hóa Nguyên mặc dù không ngờ tới, Hàng Lập sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử tuyển tu loại pháp quyết thứ hai. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói loại thứ hai. Lý Hoa Nguyên thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dùng ánh mắt dò xét hàng Lập vài lần, mà thiếu phụ một bên nghe vậy, cũng tóe ra ánh mắt, cảm thấy khá hứng thú. Người chọn loại thứ hai, làm cho vị sư nó như thế nào đây chứ? Lòng tu tiên kiên định như thế làm vị sư rất là vui mừng, nhưng người phải biết rằng, pháp lực tu luyện dễ dàng, điều này cũng là đối với người có tư chất tốt mà nói, hơn nữa Người có tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện đến chút cơ hậu kỳ định phong, cũng là số ít trong đó mà thôi. Cho nên bì sư vẫn có khuynh hướng muốn người chọn loại công pháp đầu tiên. Mặc dù hy vọng kết đan rất xa vời, nhưng tối thiểu có thể làm cho người trong tu sĩ trúc cơ kỳ tự hào hãnh diện, không bị người khi dễ. Thật ra, bất kể tu luyện loại công pháp nào, có thể kết đan có được mấy người, nhớ lúc đầu... Lý Hoa Nguyên căn bản, muốn khuyên bảo Hàng Lập một chút, nhưng nói một hồi là từ hồ hồi tưởng chuyện cũ gì đó. Tâm tình trở nên trầm trọng một chút, dần dần ngập miệng không nói nữa. Thiếu phụ ở một bên, thấy tình cảnh này, khẽ thở dài, tiếp theo nói với Hàng Lập. Hàng Lập à, ngươi đang nghĩ kỹ, muốn tuyển tu loại công pháp này sao? Mặc dù ngươi chọn không vượt quá suy nghĩ của ta cùng sư phụ ngươi, nhưng lòng tu tiên của ngươi quả thật kiên định như vậy. Sư phụ của người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu người không biết tự lượng sức mình, muốn chọn công pháp định cấp, vợ chồng ta, hai người đồng dạng đáp ứng, nhưng sẽ khiến cho chúng ta rất thất vọng. Dù sao không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không, mà là với quá cao. Không sai, sư nương người đã nói ra tâm tư của vi sư. Vi sư cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ chỉ hỏi người một lần, thật đã quyết định kỹ chưa? Lý Hoa Nguyên khôi phục lại tinh thần, bời lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ, liền phúc cầm đồng ý nói: đúng vậy, đệ tử đã hạ quyết tâm. Hằng lập lặng lặng nghe vợ chồng Lý Hoa Nguyên nói xong, trầm giọng nói: nếu người đã hạ quyết tâm, như vậy theo ta đi tàn thư thất. Phu nhân, tạm thời người ở chỗ này đợi chốc lát, ta cùng Hằng lập sẽ trở lại ngay. Lý Hoa Nguyên thấy vậy cũng không nói cái gì, đứng dậy dẫn Hằng lập đi ra ngoài để cho thiếu phụ lưu lại chỗ này chờ. Tàng thư thất cách đại sảnh không xa, cũng không quá lớn, chỉ là một cái thạch thất bình thường, thậm chí là thấp bé. Nhưng cả thạch thất được một cái kết giới màu hỏa hồng bảo vệ, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Lý Hoa Nguyên đi tới kết giới trước mặt, không thèm để ý, vươn một ngón tay tùy ý hướng kết giới vạch ra. Kết giới lập tức mở ra một cái cửa lớn rộng khoảng chừng một trường để cho hai người sánh bài nhau bước qua. Sau đó, cửa đá được đẩy ra dễ dàng, mang theo Hằng Lập vào thạch thất. Vừa vào bên trong, Hằng Lập đã được đại khai nhãn giới, bởi vì trong thạch thất, các thức, các dạng ngọc dạng, sách, hộp, bộ sách, tất cả đều nổi lên lượn ở trong không trung, tản ra kỳ quan đủ mọi màu sắc, chừng năm 60 kỳ. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hóa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các loại thủ đan để thu thập được. Nơi này, mỗi đồ vật đều giống nhau, đều bị ta hạ cấm chế, nếu như không phải do ta và phù nhân lấy đi, sẽ lập tức kích động trận pháp bên trong thạch thất, sau đó người sẽ bị bay khốn ở đây. Lý Hoa Nguyên có chút từ đắc, giảng dạy với hàng Lập, nhưng hắn lại nghe ra ý vị của một tia cảnh cáo ở bên trong, liền cuống quýt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chương 240. Thư Hiệt. Lý Hóa Nguyên thấy Hàng Lập biết ý như vậy, thân sắc lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, nhẹ nhàng sử ra một trảo, nhất thời một đạo mây đỏ bay ra từ trên tay. Sau đó, cuộn một cái ngọc giản mang về trở trên tay lão. Lý Hóa Nguyên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giao cho Hàng Lập. Sau đó, dùng thủ pháp như thế liên tiếp, quơ lấy bảy tám kiện đồ vật mới dần tay. Lúc này, Hàng Lập đang cầm một đống đồ nhìn không chớp mắt mấy loại công pháp này đều là loại giúp pháp lực tinh tiến nhanh chóng, lại vừa dễ dàng tu luyện. ngươi chọn lựa ra một loại làm chủ công pháp đi, còn lại phải trả về chỗ cũ. đợi lựa chọn xong, nói với ta một tiếng. Lý Hóa Nguyên là nhạt nói với Hằng Lập, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên một cái bồ đoàn tại thạch thất. Hàng Lập cảm giác được hai mắt mình có chút hoa lên, mặc dù công pháp không nhiều lắm, nhưng đích xác đều có đặc sắc riêng. Ví dụ như trong đó có một quyển quy nguyên công Ngoài việc tốc độ tăng tính pháp lực không chậm Còn có một loại tiểu thần thông Cực kỳ thực dụng quy nguyên linh giáp Khi đối địch, Ngoài việc phụ trợ thêm một tầng pháp thuật phòng ngự Mặt khác Có khả năng dùng pháp lực ngưng tù Xuất ra linh giáp Sự bảo vệ hơn một tầng Có thể nói là thủ đoạn tốt nhất Để bảo vệ tính mạng Mà linh giáp này Theo sự tinh tiến của quy nguyên công Lực phòng ngự cũng dần dần gia tăng Bên trong một cái ngọc giản khác ghi lại huyện linh quyết cũng rất tốt với thần thông ảo ảnh có thể tùy thời tùy chỗ huyện hóa ra phần thần giống đúc như mình làm mê hoặc địch nhân tầng thứ tư tu luyện càng cao thì số phần thần càng nhiều càng có thể mê hoặc tầm mắt của địch nhân trừ hai loại công pháp này ra các pháp quyết khác với tiểu thần thông mặc dù uy lực không lớn nhưng đối với việc đào thoát để bảo vệ tính mạng đều cực kỳ hữu hiệu xem ra người sáng lập ra công pháp này đã rất rõ ràng, rành mạch từng câu. Công pháp này không cách nào tranh đấu ngoan cường với đối phương. Bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi hàng lập xem qua tất cả một lần, một quyển sách màu vàng bên trong, một hộp ngọc làm cho hắn ngạc nhiên. Bởi vì kích cỡ, hình dáng quyển sách này rất quen thuộc. Hàng lập khẳng định hoàn toàn giống như đúc quyển sách màu bạc đang ở trong tay hắn. Chỗ bất đồng duy nhất. Chính là quyển sách này phản phất mỏng mạnh hơn một chút, trên mặt cũng không có hoa văn cổ quái, ngược lại xuất hiện cổ văn dài đặc. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, ở trên ghi là một môn công pháp bình thường, gọi là ngưng nguyên công, pháp quyết thần thông phụ trợ, tụ linh thuật cũng cực kỳ bình thường, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tụ tập linh khí. Hàng lập đem quyển sách màu vàng này, lăng qua lộn lại nhìn vài lần, nghi hoặc trong lòng nảy lên. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc trù trừ giải mê. Mặc dù hắn rất muốn lập tức đem quyển sách màu bạc trong túi trữ vật ra so sánh một phen. Nhưng hắn bây giờ phải đưa ra quyết định mới được. Nếu không, sẽ làm cho vị sư phó của mình nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hàng Lập cân nhắc về quyển sách màu vàng này. giải mắt trong lòng đã đưa ra sự lựa chọn. Vì vậy hắn mở miệng nói với Lý Hóa Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, Sư phụ Ta đã chọn kỹ rồi, chính là loại công pháp này. Lý Hoa Nguyên nghe vậy, liền mở hai mắt, nhìn thấy quyển sách màu vàng trong tay hắn, nao nao rung động. Tuy nhiên, cũng không nói gì thêm. Sau khi gật đầu, thì dẫn hắn đi ra thạch thất. Khi về tới đại sản, thiếu phụ đang chờ thầy trò bọn họ hai người. Thấy vậy trước tiên, cười cười ôn nhu, sau mới hỏi. Thế nào, chọn kỹ rồi chứ? Đà tạ sư nương quan tâm, đệ tử đã chọn kỹ rồi. Hàng Lập cùng kính đáp Tại đây đã an tâm Thiếu phụ nghe vậy càng cười vui mừng Từ hồ còn muốn quan tâm việc này Là hơn cả Hàng Lập Làm cho hắn nao nao trong lòng Tốt lắm Nếu ẩn cứu mạng sư nương Ngươi đã báo Bây giờ nên nói chuyện thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi thật tâm nguyện ý Đầu nhập làm môn hạ của ta Chính thức trở thành đệ tử Lý Hóa Nguyên chứ Lý Hóa Nguyên đột nhiên Thần sát nghiêm trang nói Hàng Lập trong lòng rùng mình Nhanh chóng bước lên, phía trước, quỳ nói. Đệ tử Hàng Lập tuyệt đối thành tâm, không dám có chút giả dối. Hàng Lập ngoài miệng, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại thì thầm kiểu khác. Người, nếu thật lòng đối với ta, ta tự nhiên là thành tâm mười phần, nguyện làm tròn bổn phần thầy trò. Nếu như có tâm từ xấu, ta cũng sẽ không khờ khảo mặc cho người thao túng đâu. lý Hóa Nguyên tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hàng Lập. Nếu không, đã sớm một trưởng đem Hàng Lập diệt trừ. Tốt, người tu tiên chúng ta, hết thảy đều đơn giản. Từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên ta. Hy vọng sau này, người có thể cần cụ chuyên tu tiên đạo, không làm giảm danh tiếng Lý Hóa Nguyên ta. Lão lúc này thần sắc mới hòa hoãn, cười nói. Kế tiếp, Hàng Lập và Lý Hóa Nguyên tự nhiên một phen thầy giỏi tròn ngoan. Tiếp theo là bị Lý Hóa Nguyên dạy bảo. Sau đó, hàng Lộc cáo từ rời đi. Khi ra động phủ, vừa lúc đụng phải vị Vu đại sư huynh kia, mà âm không ngất hướng hàng Lộc, sao mình lại chuốc lấy cực khổ? Lúc này, miệng luôn từ chối, cuối cùng khi vẻ mặt đối phương tiếc núi, rốt cuộc thoát khỏi dây dưa, ngự khí bay đi. Khi Hàn Lộc đang đứng ở trên tiểu chu, không khỏi nhìn được hồi tưởng hết thảy những gì phát sinh trong hai ngày. Vị sư phó Lý hóa Nguyên này đem lại ấn tượng cho hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Thái độ đối với hắn so với chuyến đi cấm địa lần trước hoàn toàn bất đồng, không biết là bởi vì hắn đối với sư nương gián tiếp có ơn cứu mạng, hay là do mình trúc cơ thành công, rốt cuộc, đã được trọng thị của vị tu sĩ kết đàn kỳ này. Mà kệ như thế nào, Hàng Lập hiểu được chính mình chuyến này không có trắng tay, không chỉ có một chỗ dựa to lớn ở trong tu tiên giới, mà còn được một quyển sách màu vàng. Cái này có thể giải quyết được bí ẩn Của quyển sách màu bạc kia Cho dù không có lời giải Hàng Lập cũng không quan tâm Nhiều lắm chính là tu luyện ngân nguyên công Là được rồi Tuy ná công pháp này không có đại thần thông gì Nhưng Hàng Lập lại có nhiều cách tự bảo vệ khác Cũng không cần lo lắng về việc này Sau khi về tới đồng phụ của mình Hàng Lập lập tức tiến vào trong phòng ngủ vội vàng đem hai quyển sách màu vàng Màu bạc lấy ra Cẩn thận so sánh Quyển sách màu bạc Bộ dạng vẫn còn mới, chưa ai đồn vào. Hàng Lập đồng thời đem quyển sách màu vàng trồng lên. Quả nhiên, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Vừa nhìn đã biết là những vật có quan hệ lớn lao. Hàng Lập cầm hai quyển sách phân ra, hai bên trái phải. Một tay một quyển phân biệt, cân nhắc một chút. Quyển màu bạc nặng hơn một tí. Xem ra, cảm giác quyển màu vàng mỏng hơn không phải là sai, mà là dao độ dày không giống nhau. Hàng Lập cúi đầu nghỉ ngợi một lát, đột nhiên, Đem quyển sách màu bạc, để trước mắt, cẩn thận xem xét hoa văn cổ quái, lấy tay vuốt ve không ngừng. Lúc này trong mắt hắn lóe ra, thần sắc bất định, từ hồ có nàng đề rất lớn, làm cho hắn lưỡng lự. Tuy nhiên, trên mặt hàng lập vẫn lộ ra về quả quyết. Hắn đột nhiên đem bỏ sách ra khỏi tay, sau đó nhẹ nhàng xa tay, một đàn liệt hỏa đỏ hồng bao phủ lấy quyển sách màu bạc, chiếu rọi, làm mặt hàng lập đỏ bừng, nhưng hắn không thèm để ý, ngay cả mắt. Cũng không chớp, nhìn chằm chằm quyển sách đang ở trong liệt hỏa, lúc này bởi vì nhiệt độ cao nên bề mặt đã bắt đầu chảy ra. Đột nhiên, thần sắc hàng lập rung động, tiếp theo lộ ra bề mặt vui mừng do bề mặt quyển sách sau khi tan chảy đi, dĩ nhiên bên trong cũng hiện ra quang mang màu vàng, quả nhiên trong đó có bí mật. Ấy cảnh này, hàng lập cẩn thận điều khiển ngọn lửa, không cho nó phá hủy lớp màu vàng kia. Nhưng hàng lập hiển nhiên đã là lắng quá độ. Quyển sách màu vàng mới lộ ra này, từ hồ không sợ ngọn lửa đốt, không có chút biến hóa nào. Đời khi quyển sách màu vàng mới tin, hoàn toàn hé lộ, hắn mới vùng tay lên, ngọn lửa lập tức biến mất, sau đó tim đập thình thịnh, đọc quyển sách mới có được này. Hắn chỉ mới mở đầu, người liền ngây ngẩn cả ra, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì quyển sách này dĩ nhiên cũng dạy người làm sao điều khiển phi kiếm. Cùng kiếm tu chi thuật, chuyên dùng tu luyện kiến quan Mặc dù cực kỳ thần diệu Nhưng vốn không phải là thứ Hàng Lập muốn Xem ra, hãng tự chân trần của cự kiếm môn ngày đó Chính là tu luyện quyển sách trước mắt này Nhưng kỳ xảo này có lẽ đối với tu sĩ luyện khí kỳ Đúng là bảo bối Nhưng đối với Hàng Lập hôm nay Đã trúc cơ thành công Có thể nói là bình thường Thật sự không cách nào gợi lên sự hứng thú của hắn Hàng Lập vẫn còn không chịu buông bỏ hy vọng Hắn lằn qua luận lại, dò xét một lần, thậm chí dùng liệt hỏa đốt thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì khác. Bật ruộng hơn nửa ngày, hằng lộc càng nhìn quyển sách màu vàng thì càng tức giận. Tuấn nhiều tâm tư như vậy, lại thu được thứ vô dụng, thật sự là cực kỳ buồn bực. Đặc biệt là hai chữ kiếm quan, càng lại kích thích hàng lộc hơn. Bởi vì hắn thân mình tu luyện thành nguyên kiếm quan, chẳng lẽ còn phải tu luyện thêm một loại kiếm quan khác? Hàng Lập âm trầm nghiêm mặt, đột nhiên túm lấy quyển sách, quăng ra giữa không trung. Ngay sau đó, tay phải nhấc lên, một đạo kiếm quang màu xanh to như cái bát rời tay, trực tiếp đánh tới quyển sách. Hàng Lập chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy đồ vật này, để tránh khỏi việc bực mình. Phàn, một tiếng, thành âm bao liệt, như trong tưởng tượng của Hàng Lập không có truyền tới. Thật ra, Kiếm quang màu xanh giống như đá chìm đáy bể Đã biến mất vô ảnh vô tung Trên quyển sách Phản phất như bị cắn nút Đầy lạ là... Hàng lập lấy làm kinh hại Nhưng sau đó trong tâm rung động Đột nhiên trở nên phấn chấn Đường 241 Tam chuyển trọng nguyên công Khoát tay một cái Khiến cho tờ giấy màu vàng Đã rơi xuống mặt đất Thêm vào một tờ vẫn lơ lửng Trên chỗ cao làm mục tiêu Sau đó Liên bắt đầu dùng một luồng nhỏ thanh nguyên kiếm quang, từng chút một, đánh lên nó, trôi mắt nhìn mấy tờ giấy, giống như cái đồng không đáy, đem kiếm quang, toàn bộ đều thu nạp vào. Trong lúc đó, Hàng Lộc cũng từng thử phóng một mũi tên băng qua, xem có phải pháp thuật, cũng có thể bị nó hấp thu hết hay không. Kết quả, một tên đã đem tờ giấy đánh bay ra ngoài, khiến Hàng Lộc hoảng sợ, mời bàn đình chỉ lại loại hành động mạo hiểm này, đành dùng kiếm quang, thực sự truyền vào bên trong. Thành nguyên kiếm quan tầng thứ tư của Hàng Lập, theo lý thuyết, lẽ tất nhiên là uy lực không nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ thể muốn khô kiệt rồi, mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm cho Hàng Lập âm thầm kêu khổ. Hắn thực sự không biết, phải chăng, nếu một hơi thỏa mãn tờ giấy mà hấp thụ kiếm quan, có phải là trước khi thành công đã tuyệt khí rồi hay không? Hàng Lập đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan tờ giấy kia đốt cuộc đã phát sinh biến hóa. Trên mặt giấy, kiếm quang sáng rực, cũng không thu nạp kiếm quang, ngược lại bắn ngược trở ra, làm thủng một lỗ kiếm trên bách tường phòng ngủ, thoát ra ngoài. Hàng lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn không chớp mắt vào biến hóa của tờ giấy. Ánh sáng trên tờ giấy bắt đầu dần dần tù hợp lại, hồi tụ thành những hàng chữ sáng rực rỡ chỉ bằng con kiến. Hiện lên trên tờ giấy, làm cho trên bề mặt tờ giấy này kiếm quang nhấp nháy. Giống như vô vàng tên Tú trên bầu trời khiến cho hàng lập rất ngạc nhiên sau đó lách cách một cái huyền phù thuật đột nhiên mất đi công hiệu tờ giấy cứ như vậy rơi thẳng xuống hàng lập dưới sự cả kinh lập tức đồng thân không kịp suy nghĩ đưa tay chụp lấy tờ giấy thế nhưng ngón tay của Hà lập vừa mới tiếp xúc với vật ấy những dòng chữ sáng rực rỡ trên bề mặt giống như đã tìm được cửa x xã vậy tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó Hưởng toàn thân hắn mạnh liệt truyền xa, điều này khiến cho hàng Lập trở nên kinh hãi thần sắc, hắn vội vàng định quẳng tờ giấy ra, thế nhưng bộ dạng vật ấy như bật sống vậy, dính chặt cứng vào trên tay mà không cách nào quăng đi mãi may. Những chữ sáng truyền vào quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu chữ sáng đã bò đầy toàn thân hàng Lập, làm cho hắn cả người trên dưới chữ sáng lập loè, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đang lúc hàng Lập bó tay, Lúc đang kinh hồn tán đỡn, đột nhiên, toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều hướng vị trí đầu hắn xúm xít lại, bao gồm từng chữ, từng chữ một đều xông vào, làm cho trong đầu hắn trần phút chốc, bị cường ép nhét vào vô số cái gì đó. Nhất thời, Hàng Lập ôm đầu kêu thảm một tiếng đau đớn. Nếu như, thời gian duy trì kiểu tình trạng này kéo dài một chút nữa, đầu Hàng Lập chứa quá nhiều, có thể bị nén mạnh liền mà chết. Nhưng may mắn chính là loài đau đớn khác thường này thật ngắn ngủi. Thời gian chỉ trong chốc lát, toàn bộ chữ sáng truyền vào đã hoàn tất. Hàng lập lúc này mới dụng ra trên mặt đất, không cách nào nhức nhích mãi mai Sau khi chần đủ một khắc, hàng lập mới hơi lấy lại tinh thần được một chút. Cuối cùng, có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, cơn đau trong đầu mặc dù đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn đang vang lên ong ong. Thần kinh bị kéo căng ra. Hàng lập bồi vàng bò lên trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt điều tức, để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại. Hàng lập lần ngồi xuống này, chính là suốt ba ngày ba đêm, chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất, mà cả ngày những chữ đã xông vào kia, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Thành nguyên kiếm quyết, mà còn cả bộ pháp quyết đầy đủ một mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ mười ba, không thiếu sót một chút nào. Có thể tu luyện một mạch đến hóa thần kỳ trong truyền thuyết mà lại không hề có vấn đề. Đây là chủ yếu nội dung những dòng chữ mang lại. Hàng Lập lúc đầu mới nhận được tin tức này, có chút hơi sừng sốt, nhưng thần sắc cũng không biểu hiện ra cao hứng quá nhiều gì. Nhưng trừ cái đó ra, cuối cùng vẫn còn kèm theo một công pháp phụ trợ khác. Tam chuyển trọng nguyên công. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy hứng thú hơn, liền tùy tiện xem một chút. Khi Hàng Lập vừa nhìn giới thiệu mở đầu, đầu tiên là ngây ra, bởi tưởng rằng mình đã lĩnh hội sai lầm. Nhưng ngay sau khi thần trọng đọc mấy lần bộ phần tư liệu, mới tin chắc lý giả vừa rồi đích xác không lầm. điều này làm cho Hàng Lập rơi vào trong trạng thái mừng như điên. Tam chuyện trọng nguyên công này, không ngờ lại có sẵn công hiệu đặc biệt động trời, là cách phòng ngừa kết đan kỳ bị trở ngại. Tin tức này thật giống như từ trên trời rơi xuống. Khiến cho hàng lập lân lân như nằm mộng Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay Cơ hội toàn bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề kết đan Đều là thăng ngắn thở dài lắc đầu không thôi Tất cả đều nói có đột phá đến kết đan kỳ cảnh giới hay không Trên cơ bản là phải xem tàu hóa của người đó Hoàn toàn do ý trời quyết định Đương nhiên, cái này cũng là ám chỉ tu sĩ Có từ chất hơn người Đã thu luyện tới định điểm trúc cơ kỳ Có sẵn tư cách kết đăng mà nói, mặt khác, người có thể thiên lên căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này. Bởi vậy thật sự mà nói, Hàng Lập đối với niềm tin mình có thể kết đăng, cơ hồ bằng với số không. Chỉ là thật không dễ dàng tìm được một con đường đi thông suốt cả đời. Đã bỏ rơi tiêu cực như vậy, Hàng Lập thật sự không cam lòng. Bởi vậy, càng hy vọng mong manh, khát vọng của hắn đối với kết đăng lại càng chờ mong hơn cũng muốn lại càng liều mạng hơn. Nhưng bây giờ, trước mắt bày ra một con đường có thể dẫn thẳng đến kết đan kỳ, có thể vòng qua trở ngại trên đường mòn này, khiến cho hàng lập mừng như điên. Thực ra, loại công pháp này cũng không thể nói là đường tắt gì. Cơ hồ có thể nói, nó chỉ là một loại phỏng đoán chưa được chứng thực mà thôi. Bởi vì bị cao nhân nọ sáng tạo ra công pháp này và thanh nguyên kiếm quyết sớm đã qua kết đan kỳ Đối với sáng chế, loại công pháp này chỉ là một loại điên cuồng hình dung về kết đan. Bạn thần hắn cũng nói rõ ở cuối công pháp này. Cho dù có thể hoàn toàn làm được hết thảy yêu cầu của công pháp, xác xuất có thể lập tức kết đan, vẫn chỉ có một nửa mà thôi. Có điều điều này đối với hàng lập mà nói là quá đủ rồi. Chẳng phải nói xác xuất có một nửa, ngay cả chỉ có một phần mười, vậy cũng đủ để cho hàng lập đâm đầu vào không chút do dự. Thế nhưng, Sau lúc Hàng Lập mừng như điên, khi cẩn thận nghiền ngẫm loại công pháp này, cho dù Hàng Lập là người tâm trí kiên cường như vậy, cũng không khỏi giống như một gậy đập vào đầu, làm cho sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Người tu luyện công pháp này, đương nhiên, trước tiên phải tu luyện thành nguyên kiếm quyết, nhân vì thế công pháp vốn lúc đầu chính là vì phụ trợ thành nguyên kiếm quyết mới sáng lập. Mặc dù thành nguyên kiếm quyết khó luyện phi thường, nhưng điều này vẫn không phải điểm chính khiến cho hàng lập sắc mặt khó coi chính là dạng công pháp này không ngờ là giống như tên nó, yêu cầu người tu luyện lúc ở tầng thứ 6 của thành nguyên kiếm quyết phải phân biệt đem kiếm quyết tán công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa. Theo như lời người sáng lập nói, chỉ có như vậy mới có thể vận dụng tam chuyển trọng nguyên công, đem pháp lực lần nữa tu luyện ra, tiến hành nén chân nguyên, làm cho pháp lực tinh thuần gấp hơn mấy lần. Như vậy liên tiếp sau 3 lần, lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ trúc cơ kỳ định điểm, liền có thể kết đan tại nơi đan điền một cách dễ dàng. Bởi vì dựa theo suy đoán của vị cao nhân này, kim đàn vốn lúc đầu chính là do Chân Nguyên Đông đạt lại ngưng tụ mà thành. Hôm nay, trước tiên sau khi làm cho Chân Nguyên gần như đạt lại, lại tiến hành kết đan, tự nhiên không phí chút sức lực mới phải chứ. Thế nhưng, loại tán cân ngớ ngẩn này cho dù Hàng Lập cảm thấy vì cao nhân này nói rất có lý, cũng trở nên do dự. Đầy trái lại, không phải Hàng Lập sợ hại khổ cực của trùng tu tán công, mà là hắn thật sự không tin trong những năm của một đời có thể làm được đến ba lần trùng tu theo như lời đối phương nói. Thậm chí, kể cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc bình nhỏ thần kỳ. Vậy cũng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Dù sao, dựa theo sự phong đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu này Chính là lần sau so với lần trước dài hơn rất nhiều. Sau cùng, muốn dùng ép chân nguyên ngưng tụ cũng là lần sau tăng lên so với lần trước. Đương nhiên cái được nếu làm như vậy cũng là cực lớn, có thể cho hắn sở hữu chân nguyên cùng pháp lực so với tu sĩ bình thường nhiều gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng hắn muốn làm được điều này, không thể nghi ngờ cũng phải tổn hao thời gian nhiều hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường mới được chính là tuổi thọ gần 200 năm có làm được hết thảy những điều này không hàng lập hiện nay trong lòng không có nắm chắc hàng lập nhất thời không cách nào quyết định đưa ánh mắt nhìn phía một tờ giấy vàng khác mang ra từ bên trong đồng phủ của lý hoán nguyên xem ra chỉ có dưới kiểm tra bên trong rốt cuộc là cái gì rồi mới quyết định được kết quả đồng dạng đót kiếm quan vào đồng dạng đau đớn như khoan vào đầu lần nữa Hàng Lập lại trải qua hết thảy Cũng tiếp nhận được nội dung Của một tờ giấy vàng khác Thành Trúc Phong Vân Kiếm Vì đó là điều mà Hàng Lập vừa đồng não Chữ đã toát ra Hàng Lập lòng hiếu kỳ nổi lên Sau khi kiên nhận Sắp xếp kỹ lại chữ quan Mới đọc xem chuyện gì xảy ra Thì ra trong tờ giấy vàng này Không ngờ toàn là dạy cho tu sĩ kết đăng kỳ Làm sao luyện chế một loại phi kiếm pháp Kêu là Thanh Tú Phong Vân Kiếm Loại một thuộc tính phi kiếm này Không ngờ, lại cùng kiêu nhận pháp khí của hàng lập rất giống nhau, là bàn về cách luyện chế ra pháp bảo. Ít nhất, cũng phải có 12 thanh phi kiếm thuộc tính mộc mới có thể tạo thành một bộ kỳ lạ phi thường. Đương nhiên, nếu có thể thu thập đầy đủ nhiều tài liệu, trần nguyên cũng đủ dư thừa, chính là luyện chế 36 thanh một bộ. Thậm chí, 72 thanh một bộ trên lý luận cũng có thể được. Mặt trước, không có nói rõ chi tiết. Uy lực của phi kiếm này như thế nào, nhưng Hàng Lập không cần đoán, cũng có thể tưởng tượng đến sự đáng sợ của pháp bảo ấy. Một giả định nếu bị hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời công kích, Hàng Lập nghĩ sáng tỏ cũng hiểu được kinh khủng cực kỳ. Đương nhiên, đồ vật này đối với Hàng Lập hôm nay, một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có sau khi đến kết đăng kỳ mới có thể nhận được sự chú ý của hắn. Thế nhưng lúc này, ngược lại Hàng Lập quyết tâm kiên định tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì bởi nhìn phi kiếm thuộc tính mộc này, Linh đã biết sự tình, nếu như đồng thời phối hợp cùng thanh nguyên kiếm quyết, vậy uy lực tuyệt đối là tăng gấp bội. Sự việc chờ tới sau khi hắn tu luyện kiếm quyết đến tầng thứ sáu, rồi đến định điểm chút cơ kỳ, đến lúc đó có thể trước tiên thử kết đan, nếu không được, lại tán công cũng chưa muộn. Phạm Nhân Tu tiên Chương 242 Chế Phù Hàng Lập Đem hai tờ giấy vàng, cẩn thận cất kỹ một lần nữa. Tiếp theo, tập trung suy nghĩ kế hoạch sau này. Nếu muốn tu luyện thanh nguyên kiếm quyết và tam chuyển trọng nguyên công, vậy chất dịch màu lục của bệnh nhỏ thần bí khẳng định phải lợi dụng triệt để. Bởi vậy, nguyên liệu luyện đăng trên hai phương thuốc cổ kia phải mau chóng tìm đủ. Có thể có trên tay thì nhanh chóng thúc giục sinh trưởng, không có thì phải đến địa phương khác, có thể thu thập thì thu thập, có thể mua. Thì mua, không thể bỏ qua. Lại nói tới, thành phần trong chất dịch màu lục này, ngoài trừ linh lực ra, nó còn ngầm chứa một thành phần khác. Hắn đến nay, vẫn còn cảm thấy thần bí khó lường, nhưng chỉ dựa vào linh khí, khẳng định sẽ không sinh ra công hiệu thúc dục thực vật sinh trưởng. Sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, hắn đã từng nghiên cứu lại mấy lần, kết quả vô luận là pha loãng linh dịch đến mức nào, chỉ cần uống nước. Có chứa chút xíu chất dịch màu lục, toàn bộ động vật thí nghiệm, kết quả tất cả đều là nổ tung người, giống như nhau. Xem ra, vậy cũng không phải vấn đề chất dịch màu lục loãng đi bao nhiêu, mà là không rõ do thành phần nào của nó quấy phá. Sau khi nhận được mấy kết quả giống nhau, Hàng Ngọc không thể làm gì khác hơn là đành phải từ bỏ. Nhưng bây giờ chỉ là vì luyện đang mà sử dụng công hiệu của bên nhỏ, từ hồ về mặt ứng dụng có chút quá hẹp rồi. Hàng Lập cảm thấy loại công hiệu thuốc dục cỏ cây sinh trưởng này, khẳng định còn có thể có chỗ hữu dụng hơn, dường như có chút lãng phí rồi. Bây giờ, Hàng Lập sau khi cân nhắc một hồi, cảm thấy tranh đấu tại trúc cơ kỳ, ngoài trừ pháp khí, công pháp ra, phụ luật bậc trung trở nên khẳng định là vật không thể thiếu. Những phụ luật bậc trung này, thật đúng là đắt đỏ, nhẹ nhàng cũng phải hơn 10 khối linh thạch mới có thể mua được một tờ. Khiến cho hàng lập nhìn rồi cứ lắc đầu mãi không thôi. Nhưng mà ngũ hành pháp thuật trung cấp trở lên, đích xác là có không ít đạo pháp sắc bén, uy lực cũng cực lớn, có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ là những pháp thuật này bởi vì đẳng cấp rất cao, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng tới, cũng cần hao phí không ít pháp lực cùng thời gian. Cứ như vậy, mua thêm mấy tờ giữ lại, dùng để đảm bảo tính mạng, lại thành thủ đoạn phòng bị thiết yếu không làm không được. Hàng lập bởi vậy đem chú ý đặt chế phù lên trên, mà còn là trung cấp phù lục, bởi vì việc chế phù cần lá bùa trống, vô luận là cấp thấp hay là trung cấp, cũng là dùng một chút linh thảo có niên hạng khá lâu năm luyện chế ra. Điều này đối với hàng lập mà nói vừa lúc phát huy công hiệu của chức bình, thành ra có thể là dùng triệt để, đương nhiên lá bùa cao cấp thì không cách nào dùng biện pháp này rồi. Đó là phải có chút gia hồn của yêu thú đặc thù mới có thể chế ra. Cũng không phải hàng lập bây giờ có khả năng tiếp xúc được. Về phần chu sa, để sử dụng chế phù lại không có gì khó. Đều chỉ cần dùng để một chút máu linh thú luyện chế mà thành. Đa số linh thú trong chuồng nuôi trên người rút ra được một ít là được rồi. Càng bản không đáng bao tiền. Phù bút chế phù sử dụng là có chút kén chọn. Có điều hàng lập nơi này còn có một cây kim trúc bút hẳn là đủ dùng mấy phải chứ. vừa nghĩ đến kiềm trúc bút, hằng lập tự nhiên liền nghĩ tới tiểu nha đầu ôn hòa, thẹn thùng, hàm vân chì kia, không nhịn được khẽ mỉm cười. lúc này chắc vẫn còn đang ở linh thú sơn. có điều trong nháy mắt, hằng lập liền đem tâm thần thu lại, một lần nữa đánh giá khả năng thực hiện được chế phù và quan hệ lợi hại trong đó. đã có công cụ và nguyên liệu dồi dào không nhứt. Vấn đề tiêu hao tài liệu hạn chế lớn nhất đối với chế phù sư đối với hắn mà nói căn bản là không thành vấn đề. Bây giờ duy nhất vẫn còn tạo thành hạn chế đối với hắn chính là tu luyện đạo pháp trung cấp trở lên. Bởi vì chế phù sư muốn luyện chế ra phù lục nào đó thì bản thân hắn trước hết có thể thi triển loại pháp thuật này mới được. Nếu không, vô luận làm sao cũng không thể trên lá bùa trống biến ra pháp thuật được. Dù sao phù lục Chỉ là một loại thủ đoạn đem pháp thuật trước đó phong ấn kỹ mà thôi. Vừa nghĩ tới, phải tu luyện trung cấp pháp thuật, hàng lập liền nhức đầu một trận. Cũng không biết có phải thật sự lên căng quá hỗn tạp và hắn có quan hệ hay không. Hắn ở trên tu luyện ngũ hành đạo Pháp, từ hồ cực kỳ không có thiên phú. Chính là hao tuận tinh lực và thời gian gấp mấy lần tu sĩ bình thường. Cùng lắm không đạt được chút nào. Hơn nữa không cách nào lĩnh ngộ được chỗ tinh túy. Có điều từ sau khi, hắn tiến vào trúc cơ kỳ, một chút pháp thuật cấp thấp đó, trái lại, có thể học hết một cách dễ dàng. Hơn nữa, đa bộ phận đều đã có thể làm được trình độ phát ra, trong nháy mắt. Nhưng trên pháp thuật trung cấp, thì hắn lại trở về điểm khởi đầu, khiến cho hàng lập chỉ có thể ngửa mặt lên trời, thở dài mà thôi. Trung cấp pháp thuật lại khó tu luyện, hàng lập thú nhận còn có thể nắm giữ được mấy món, đem những cái này phong ấn thành phù lục. Cũng được rồi, Hàng Lập cũng không hy vọng quá xa vời, có thể đem toàn bộ trung cấp pháp thuật đều luyện chế thành phù lục để tùy ý sử dụng. Có lượng lớn trung cấp phù lục, dặn nhẫn có thể cho hắn vào lúc đối địch, chiếm thượng phong hơn. Chính là dũng khí lấy ra danh mục vô trương đem bán, vậy cũng sẽ không làm thức tình chú ý của bao nhiêu người. Cứ như vậy, Hàng Lập liền có thể từ tình cảnh khốn khó, thiếu hụt lên thạch thoát ra. Hắn hôm nay cũng không dám. Lại cầm linh thảo đổi lấy lên thạch, có chút quá chướng mắt rồi. Dường như Hàng Lập còn có một tâm tư, chính là nếu sau này thật sự tán công trùng tu mà nói, vậy pháp lực trong lúc trùng tu, không thể nghi ngờ, chính là lúc hắn yếu nhất. Nếu có địch nhân hoặc kẻ thù thời diện này tìm tới cửa mà nói, vậy hắn không phải trở thành quá nguy hiểm sao? Dù sao tu tiên giới cũng không phải là thế giới hoàng mỹ, chuyện gì cũng có thể phát sinh được. Nhưng nếu có bó tướng phù luật nơi tay mà nói Thì có thể làm cho thực lực của hắn Còn có thể bảo trì ở một mức độ nhất định Cho dù không đánh gục được kẻ địch Mượn phù luật bỏ chạy vẫn còn có khả năng lớn Mặc dù vừa tu vừa chế phù Chắc chắn sự tin tiến pháp lực sẽ chậm trễ hơn một chút Nhưng bất kể nhìn thế nào Bỏ ra chút thời gian này vẫn là lợi lớn hơn hại. Hàng Lập ở bên trong phòng ngủ Sau khi vòng vo mấy vòng quyết định tu luyện thành nguyên kiếm quyết và đồng thời tiến hành luyện tập phù lục. Hàng lập đem tất cả những việc ấy suy xét chu toàn, rồi lập tức bắt đầu hành động. Hàng mấy ngày đầu, trước tiên, chạy hai lần đến khu chợ của bản môn và thiên tình thông, đi sưu tầm nguyên liệu luyện đan và mầm cây con lên thảo, luyện chế bùa. Những nguyên liệu luyện đan mà phương thuốc cổ ghi lại tự nhiên là giá trị không ít, là vật cực kỳ hiếm có. Nhưng may mắn chính là Hàng Lập đối với niên hạn của những dược thảo này, căn bản là không có yêu cầu gì. Không ngờ, lại may mắn, đã thu thập được một loại đan dược nguyên liệu trong luyện khí tán. Điều này làm cho Hàng Lập mừng rỡ, vượt cả hy vọng. Về phần nguyên liệu của lá bùa, bởi vì ngay từ đầu, muốn từ phụ luật bật thấp luyện lên, tự nhiên rất dễ dàng đã tới tay. Đương nhiên, lượng lớn chu sa cũng không thể thiếu. Ba bốn ngày sau, Hàng Lập đem đài trận cấm chế bên ngoài đồng phủ mở ra hết, đóng chặt đồng phủ, sau đó bắt đầu lần đầu tiên bế quan tu luyện sau khi hắn đã trút cơ. Tu hành không có năm tháng, thời gian bốn năm đạo mắt đã đi qua. Cửa lớn tại đồng phủ dưới sự che giấu của trận pháp, từ sau ngày đó đóng chặt thì vẫn chưa từng mở ra lần nào. Cho tới một ngày, từ phía chân trời xa xôi, đột nhiên bay đến một luồng lam quang Sau khi xoay vài vòng ở bên ngoài đại trận, biến thành một nho sinh, cười hì hì, trên tay nâng một miếng ván gỗ màu lam hình thù kỳ lạ. Đây là động phủ của tiểu sư đệ rồi, tại sao lại chọn ở nơi hẹo lắng chứ? Hơn nữa linh khí cũng không sung túc chút nào. Nếu không phải lôi sư bá, chỉ điểm một hai, tìm thấy còn thật là khó đây. Nho sinh thì thảo nói, thần sắc có chút bất ngờ. Sau đó, nho sinh đánh giá đại trận bên ngoài động phủ vài lần. Trong thần sắc, đột nhiên có chút ý tứ xung xe muốn thử. Lội sư bá nói, hộ phủ đài trợt này của tiểu sư đệ lợi hại vô cùng. Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ tới cũng không nhất định có thể lẽn vào được. Vậy là thật hay là giả đây? Thật sự có thể lợi hại như vậy sao? Có nên thử một lần hay không? Nhưng sau khi suy xét, đánh giá qua loa một chút, nhò sinh đã cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm. Cứ cho là như vậy đi. Đừng có làm chậm trễ việc lớn của sư phụ chứ. Nói xong, liền móc ra một tấm truyền âm phụ, hướng bên trong đại trận của Hàng Lập ném vào. Truyền âm phù nhất thời biến thành một luồng lửa sáng, vô thành vô tức tiến vào đại trận. Sau đó nhò sinh lập tức cầm bán gỗ trong tay, ném lên không trung. Người liền ngự khí bay khỏi đó. Lúc này bên trong đồng phủ trong bế quan thất của linh nhãn chi tuyền, Hàng Lập đang trong lúc ngồi nhắm mắt. Xem dung màu hắn không ngờ, giống y như bốn năm trước, một điểm biến hóa cũng không có, chỉ là trên người hắn bao phủ một tầng sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, lấp lánh không ngừng, như mơ màng, như sườn khói đẹp dị thường. Thế nhưng là nhìn về bốn phía, lập tức sẽ khiến cho người ta không thốt nên lời. Bởi vì ngoài trừ xung quanh, gần chỗ hàng lập ngồi, những chỗ còn lại khác, phù lục các cấp rơi đầy đất, từ hỏa đạn thuật, băng tiễn thuật sơ cấp bậc thấp. Đến thổ tường thuật, hỏa vân thuật, sờ cấp bậc cao, cái gì cũng có. Phản phất đúng là giống như cái kho lớn phù lục. Mặt khác, còn có một ít hộp chua sa trống rỗng, cùng rất nhiều lá bùa trắng tinh, cũng nhét lẫn vào trong đó, càng có vẻ bừa bãi vô cùng. Chẳng biết đã qua bao lâu, hàng lập nhíu mày, từ hồ cảm ứng được gì đó, sau đó mở hai mắt ra. Sau khi hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi bế quan thất. Chỉ là trong nháy mắt đứng lên, tất cả phù lục và đồ vật khác trên mặt đất đều bị hắn thu vào trong chữ đại vật, không một tiếng động, trong phòng nhất thời trở nên sạch như chùi. Vừa ra khỏi bế quan thất, Hàng Lập đảo tay một cái, một cây cờ nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo ném một cái, cờ nhỏ biến thành một luồng sáng vàng, hướng ra phía ngoài bay đi. Thời gian cũng chỉ chốc lát, khi Hàng Lập còn chưa đi tới phòng ngủ. Luồng sáng vàng do cờ nhỏ biến thành, đã bay trở về. Phía sau nó còn dẫn theo một luồng lửa sáng theo sát. Hàng lập thấy vậy, không hoảng hốt, không vội vàng, đưa tay vẫy một cái. Lá cờ nhỏ bay về trên tay hắn, tay kia thì xòe 5 ngón ra. Nhất thời một vần sáng xanh từ trên tay phun ra, đem lửa sáng kia thoáng cái, đã cuốn tới trước mắt. chương 243 Dược hiệu Hàng lập búng ngón tay một cái. Một điểm sáng màu lục bay vào trong ánh lửa. Ánh lửa bập bùng lên mấy thước, trong đó đột nhiên truyền đến thanh âm của Lý Hóa Nguyên, cực kỳ đơn giản ngắn gọn và rõ ràng. Lập tức tới lục ba đồng vì sư có việc tìm ngươi. Truyền xong lời đó, luồng lửa sáng lập tức khẽ vang lên một tiếng đoàn, biến thành tàn lửa đầy trời, tiêu tan mất tâm. Hàng lập nghe xong thần sắc bình tĩnh, tiến vào phòng ngủ. Hàng lập từ dưới giường đá kéo ra một cái rương gỗ trong rương có đặt mười mấy cái chữ vật đại khác nhau. Hằng lập lấy ra cái ở trên người, lấy đóng tướng phụ lục đã thu vào lúc trước ra. Sau đó dựa theo chủng loại cấp bậc, phân loại kỹ chúng từng cái một, phân biệt bỏ vào trong từng cái. Tiếp theo, sau khi đem cái rương đó trở về chỗ cũ, do dự một chút, Hằng lập liền ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra cửa lớn của động phủ. đứng trên thần phong chu, Hằng lập hồi tưởng tới tình hình tu luyện của bản thân và lúc chế phù trong 4 năm vừa rồi, thần sắc có chút nặng nề, khi mới vừa phong bế động phủ, hàng lập một bên tu luyện, một bên lại khai phá một cái vườn thuốc cực kỳ bí mật bên trong phủ, mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để hắn dùng vào trồng trọt thúc dục thảo dược sinh trưởng. Mặc được khi làm vậy, có thể trong lúc đang bế quan, không cần lo lắng dược thảo đang trong quá trình thuốc dục sinh trưởng bị người phát hiện, hoàn toàn không cần rời khỏi đồng phủ vẫn có thể tự cung cấp đủ cho bản thân. Vì thế, hắn còn cố ý trên vách đá, trên đỉnh của dược viên, mở ra vô số dạy đặt những lỗ nhỏ bí mật, vừa vặn để cho mặt trời chiếu vào tới nơi, và dùng để cho bình nhỏ thu nạp lên khí. Đương nhiên, vị trí của những lỗ nhỏ này, chắc chắn được đại trận bao phủ vào bên trong, không cần lo bị người khác phát hiện. Bề phần vườn thuốc lớn bên ngoài kia, thì là bị hàng lập sắp đặt tác dụng chuyên môn, dùng để che mắt. Ở vườn thuốc nhỏ, Hàng Lập mới yên tâm một bên thúc dục linh dược sinh trưởng, một bên sử dụng tiên thiên chân hỏa, luyện chế đan dược. Mặc dù nói chân hỏa kém một chút so với địa hỏa, nhưng cuối cùng chỉ một thế ở chỗ an toàn chắc chắn, hơn nữa không cần sợ kỳ hạn luyện chế thất bại. Đan dược luyện chế ra từ phương thuốc cổ thật sự không thể coi thường. Sau khi Hàng Lập luyện chế ra rồi uống luyện khí tán, lại một lần nữa nếm mùi cảm giác linh khí nổ tung lúc đạt tới trúc cơ, khiến cho hắn kinh hãi tới mức lập tức ngồi xuống luyện hóa, không dám có chút chậm trễ. Hiệu quả kinh người như vậy, tự nhiên làm cho hắn trong một năm đầu, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, vượt rất xa ngoài dự đoán. Cách dùng thuốc xa xỉ như vậy, làm cho hàng lập triệt để tiết kiệm được tối đa thời gian thu nạp linh khí, có thể toàn tâm toàn ý lao vào tu luyện hóa thành pháp lực. Hiệu lực của pháp lực tinh tiến, tự nhiên đều cao vọt lên. Bội. Điều này làm cho Hàng Lộc một lần nữa vô cùng vui. Việc trùng tu thành nguyên kiếm quyết ba lần đã trở nên rất có thể thực hiện được. Thành nguyên kiếm quyết, mặc dù đích xác giống như người khác nói như vậy, sẽ xuất hiện hiện tượng cổ quái, cách mỗi mấy ngày pháp lực lại thấp xuống một phần. Thế nhưng do cách mỗi 6-7 ngày, hắn lại uống một gói luyện khí tán, căn bản có thể không để ý tới chỗ thiếu hụt này rồi. Trong lúc đó, Hàng Lộc còn tò mò uống trúc cơ đan một lần. Kết quả là hiệu quả chẳng có thay đổi gì, làm cho Hàng Lập hoàn toàn đoàn tuyệt với loại ý niệm này trong đầu. Nhưng ở trong thời gian 3 năm sau, đã xuất hiện sự tình làm cho Hàng Lập cực kỳ cảm thấy bất ngờ. Bắt đầu từ năm thứ 2, sau khi uống luyện khí tán, cái loại cảm giác linh khí sùng túc kia dần dần trở nên ít đi. Thậm chí, năm sau không bằng năm trước, khi tới năm thứ 4 không ngờ xuất hiện tình trạng giống như lúc đầu uống hoàng long đan và kim tủy hoàng. Vấn đề là không hề có bất kỳ tác dụng gì, vô luận là uống vào mấy gói đan dược, bất cứ linh khí gì cũng không cảm thấy. Điều này hàng lập đau đầu, cũng trở nên cảm thấy buồn bực. Bởi vì đây cũng không phải pháp lực đề cao, linh khí do luyện khí tán cung cấp, không theo kịp tiến độ phát sinh của hắn lúc này. Bằng vào dược tính của luyện khí tán, chính là vẫn cho hắn dùng đến trúc cơ hậu kỳ, Cũng tuyệt đối là sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Đây chính là đan dược, căn cứ vào phương thuốc cổ luyện chế ra. Ngay cả là đối với tu sĩ kết đan kỳ, nói không chừng, cũng còn có thể sinh ra không ít tác dụng. Cái này cùng Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng lúc đầu mất đi hiệu lực, hoàn toàn không giống nhau. Đó là dược lực của đan dược, không theo kịp tầng bậc tu luyện, là chuyện hắn sớm đã có dự liệu. Trải qua suy nghĩ đủ cách. Hàng Lộc còn dùng y thuật của mình trước kia đã học, làm ra một kết luận không biết là đúng hay sai. Có thể duyên cớ là do hắn quá mức thường xuyên dùng cái loại luyện khí tán có dược lực quá lớn này, kết quả khiến cho thân thể hắn sinh ra tính kháng dược nhất định, cho nên loại đa dược này dần dần mất đi tác dụng đối với hắn. Đưa ra kết luận này, Hàng Lộc không còn cách nào nghiệm chứng nó có chính xác hay không. Dù sao trong tu tiên giới, cách làm xa xỉ giống như hắn cứ cách mấy mỗi ngày lại uống đan dược, vẫn chưa từng có người làm qua. Tự nhiên, cũng sẽ không có tiền lệ để có thể tìm tòi và không có kinh nghiệm để tham khảo rồi. Nhưng Hàng Lập vẫn hy vọng rằng, sau khi ngừng uống đan dược này một quãng thời gian, luyện khí tán vẫn còn có thể tác dụng một lần nữa. nuôi dưỡng ý nghĩ này, Hàng Lập trong một năm cuối cùng ngừng uống đan dược mà đổi lại dùng đường lối thông thường tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Nhưng thói quen dùng linh dược sau khi tốc độ tu luyện vượt tiến bộ mạnh liệt là khiến hắn quả thật làm theo phương pháp bình thường e rằng tiến độ chậm thật sự không cách nào chịu được. Càng huống chi nếu thật phải theo phương pháp này tiến hành tu luyện, bằng vào tư chất của hắn, đừng nói là phải trùng tu ba lượt, ngay cả một lượt trong những năm của cuộc đời hắn cũng sẽ tuyệt đối là chuyện hy vọng xa vời. Nhẫn nhìn được một năm tốc độ tu luyện chậm như rùa bò kết quả còn làm cho hạng lập thất vọng cực độ sau khi uống luyện khí tán một lần nữa cũng chẳng còn chút nào tác dụng xem ra đan dược này đã hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn chỉ còn tìm linh dược khác mà thôi cho nên với loại tình hình này ngay cả lần này Lý Hóa Nguyên không dùng truyền âm phù gọi hắn về hạng lộc cũng định ra khỏi đồng phủ đi một chuyến dù sao trên tay Còn có nguyên liệu của một loại phương thuốc cổ chưa kiếm đủ. Chỉ có luyện chế được loại tụ linh đơn này, pháp lực mới có thể lần nữa tiến bộ điên cuồng. Hơn nữa, hắn định đi xa, tìm thêm một số phương thuốc về. Nếu tụ linh đang giống như luyện khí tán, sẽ mất đi hiệu lực như vậy mà nói. Hàng Lộc cũng chỉ đành cách vài mỗi năm là đổi dùng một loại đơn dược mà thôi. Về phần học tập và luyện phù thì lại thuận lợi cực kỳ. Mỗi ngày, hắn đều bớt ra thời gian gần nửa ngày đầu tiên từ pháp thuật cấp thấp để có thể phát ra ngay bắt đầu luyện tập không ngừng điên cuồng luyện chế phù lục không quý trọng tài liệu chút nào phương pháp xa xỉ lãng phí như vậy làm cho chế phù sư khác căn bản không cách nào tưởng tượng khiến cho trình độ chế phù của hàng lập một mạch tăng cao bây giờ đã có thể miệng cưỡng chế ra phù lục bậc cao sơ cấp rồi mặc dù tỷ lệ thành công vẫn còn thấp đến đáng thương hắn đã quyết định Lần sau, khi bế quan, sẽ bắt đầu học tập và tu luyện pháp thuật trung cấp, cùng thử nghiệm luyện chế một ít trung cấp phù lục, đây mới là mục tiêu chế phù chủ yếu của hắn. Mặt khác, trong lúc đang bế quan, hàng lập ngoại trừ luyện khi tán ra, đại khái còn nhân dịp lúc nhàn rỗi, đã luyện chế ra 7-8 viên đình nhang đơn. Chắc là tò mò khác thường nên đã uống thử một viên. Nếu như quả thật có thể giữ nhàn sắc mà nói, hàng lập đương nhiên, phi thường vui mừng. Dù sao, ai cũng không hy vọng Một ngày nào đó tóc mình sẽ bạc da sẽ mồi Cho dù thân thể tu tiên giả già yếu đi Cũng đặc biệt chậm vô cùng Lúc này giao chuyện đang dược Mất đi hiệu lực Khiến cho hàng lập đang phi hành rất là buồn bực Nhưng vẫn có chút hiếu kỳ Bởi việc sư phụ Lý Hóa Nguyên của mình Đột nhiên muốn gặp mình Không nhìn được đáng xem tới cùng Là vì chuyện gì Mà sau 4 năm là chủ động tìm tới mình Cứ như vậy Hàng Lập ôm một bụng đầy tâm sự, đi tới lục ba đồng. Chỉ là truyền âm trở ra, mở ra cấm chế, không phải là vị đại sư huynh kia, mà là một vị thanh niên, anh Tuấn, khoảng chừng 20 tuổi, môi hồng răng trắng. Đưa chờ cho Hàng Lập mở miệng, trái lại, thanh niên này trước tiên, thản nhiên, nói với hắn. Là hàng sư đệ sao, ta là đệ tử thứ sáu của sư phụ Vũ Huyền, sư phụ khiến ta trượt ở đây, đợi ngươi đã lâu, theo ta đến đây đi. Vũ Huyền sau khi nói xong cũng không thèm nhìn đến Hàng Lập một cái liền xoay người đi luôn. Điều này làm cho Hàng Lập khó hiểu khẽ sờ sờ mặt. <cười> mặt mày vênh váo không nhất thiết phải như vậy làm cho người ta ghét thêm. Hàng Lập có chút bực mình rồi vẫn bất đắc dĩ đi theo sát sau hắn. Hai người trong lúc đó tự nhiên một câu cũng không nói gì. Cứ như vậy trực tiếp đi vào tới đại sảnh dùng để tiếp khách. Bên trong có ba người đang ngồi trên ghế bên cạnh có hai người đang đứng, từ ngồi chính là vợ chồng Lý Hóa Nguyên và một vị phu nhân y phục màu hồng xa lạ. Bồ dạng phu nhân khoảng chừng 30 tuổi hoặc hơn một chút, trông vẫn rất hấp dẫn nhưng trên mặt lạnh như băng, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí mà tu tiên giả rất hiếm mang theo. Vào lúc này, Lý Hóa Nguyên bộ dạng như đang cùng phu nhân nói gì đó, xem thần sắc và ngôn ngữ từ hồ phi thường tôn kính người này, mà ở bên cạnh có hai người đang đứng, một người là tứ sư huynh tổng mông mà hàng lập đã từng gặp qua, người còn lại là vị thiếu nữ 18 19 tuổi, đồng dạng cũng mặc một thân y phục màu hồng, dùng màu coi như xinh đẹp, nhưng giữa đôi mắt ngầm mang theo vẻ phong tình. hơn nữa xem bộ dạng bên ngoài, nàng cùng phu nhân mặc y phục màu hồng kia có quan hệ mật thiết. hàng lập qua đây gặp hồng phất sư bá người. lỵ bá nguyên vừa thấy hàng lập tiến vào lập tức cao hứng gọi một tiếng, mà vị vũ huyền kia thì lại không nói được một lời đi tới bên cạnh tống mông đứng khoanh tay. hồng phất sư bá hàng lập mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lịch sự xã giao là cần thiết, tự nhiên không thể thiếu được. phù nhân mặc y phục màu hồng sau khi nghe xong lời chào của hàng lập cũng không có lập tức tỏ vẻ gì, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ đánh giá trên dưới hàng lập. sau một hồi lâu trên mặt bà ta mới lộ ra. Một nét mỉm cười, nói hơi riêng rít. Ừ, rất khá. Xem ra, Hồng Phất Sư Tỷ rất là vừa lòng. Đệ tử này của ta, mặc dù tướng mà bình thường một chút, nhưng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ chính hiệu. Hơn nữa, là người ôn hòa cơ trí, rất được lòng ta. Lý Hóa Nguyên, thấy bộ dạng của phu nhân mặc y phục màu hồng dường như rất hài lòng, nhất thời cũng trở nên vui vẻ ra mặt, cũng thân bốc hàng lập thật lớn lên. Làm cho Hàng Lập nghe được đúng là bộ mị cả đầu Không biết lý do tại sao Chương 244 Song Tu có nghĩ là gì? Hai Long Hàng Lập vừa nghe lời này Chẳng biết vì sao trở nên không được tự nhiên Sau đó lại nghe được lý hóa nguyên Tán tụng hắn không ngừng Trong lòng càng có dự cảm không quá tốt là gì Ngoài ra hắn đã phát hiện Thiếu nữ kia từ sau khi Mình tiến vào phòng Liền lén nhìn trộm mình mấy lần chỉ là trong thần sắc tràn đầy nét không vui. Hơn nữa khi vì hồng phất sư bá này nói mình rất tốt, thân hình nàng ta lại càng hơn chấn động, vội vàng cúi đầu thấp xuống. Cùng lúc đó một luồng ánh mắt tràn ngập định ý quét về phía hàng lập, làm cho hắn dưới sự cả kinh không nhìn được nhìn lại một cái. Rốt cuộc là thất sư huynh vũ huyền vừa mới dẫn mình vào. Vũ huyền vừa thấy hàng lập cảm ứng được sự quan sát của mình. Trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức rời ánh mắt ra, bộ dáng có vẻ thiếu tự tin. Hàng lập thấy vậy, nghi hoặc càng đầy bụng, chỉ là trong thần sát hắn vẫn có thái quen duy trì bộ dạng không sợ hãi, không nôn nóng. Trong lúc vô ý, lại toát ra bộ dạng trầm ổn. Phu nhân mặc y phục màu hồng thấy được trong lòng, không ngừng âm thầm gợt đầu. Là người này đi, ta cảm thấy rất thích hợp, vậy ta dẫn huyền nhi về trước. Sau đó đợi tin tốt lành của sư đệ Hồng y phu nhân Gật đầu đột nhiên nói Sư tỷ yên tâm Ta sẽ đáp ứng thì sẽ an bài thỏa đáng được Lý hóa nguyên Vừa thấy phu nhân này muốn đi Vội vàng luôn miệng đáp ứng gì đó Rồi cùng thiếu phụ đứng dậy đưa tiện Sau đó Trong khi hạng lập vẫn đang mờ mịt trong mây mù Vị hồng phất sư bá này Đã dẫn theo thiếu nữ kia rời đi Đến sau khi vợ chồng Lý hóa nguyên dẫn đám người Hàng Lập quay lại đài sảnh. Lão Sơn Phong đầy mặt, sắc mặt đầy vẻ vui mừng, ngay cả thiếu phụ bên cạnh Thủy chung không nói, bồ dàng cũng mỉm cười. Sau khi hai người lại ngồi xuống, không ngừng đánh giá Hàng Lập không thôi, nhìn đến nỗi Hàng Lập trong lòng ngô nghe, không biết vợ chồng hai người này tới cùng là có dụng ý gì đây. Hàng Lập này, trước tiên, vì sư cần phải chúc mừng ngươi rồi. Lý Hóa Nguyên sau khi Nhìn Hàng Lập một lượt đầy vẻ thích thú, đột nhiên toát ra một câu nói không đầu không đuôi, khiến cho Hàng Lập trong lòng hồi hộp một chút, càng thêm bất an. Đệ tử thật sự không biết, có chuyện gì vui, mong sư phụ nói rõ. Hàng Lập ngược nén điền chẳng lành trong lòng, thanh ông cung kính nói. Đây chính là chuyện tốt khác thường, hồng phất sư bá của ngươi, coi trọng ngươi rồi, có ý cho ngươi và vị đồ đề kia của nàng ta kết thành chuyện mừng, trở thành một đôi bạn song tu. Thứ phụ không đợi cho Lý Hóa Nguyên trả lời, đã giải đáp câu đố, khiến cho Hàng Lập trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Kết bạn song tu, Hàng Lập thì thào lẩm bẩm, rơi vào trong trạng thái thất thần. Điều này đã làm cho hắn ta quá bất ngờ. Thế nào? Đây chính là chuyện tốt, người khác nằm mơ cũng không ngờ. Phải biết rằng, đệ tử trên núi vốn đã không nhiều, có thể trúc cơ thành công lại càng ít đến đáng thương mà song tu lại là một loại phương pháp tuyệt diệu có thể thúc đẩy cực nhanh nam nữ hai bên tu luyện. người khác chính là có treo đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt như vậy. Lý Hóa Nguyên tâm tình thoải mái nói. đối với hắn mà nói, nếu có thể lôi kéo quan hệ cùng vị hồng phất sư tỷ pháp lực cao thâm kia, bà nói đây chính là một mối lợi thật lớn. ai mà không biết vị hồng phất tiên cô này? chính là tu sĩ kết đăng kỳ danh tiếng, đứng đầu tu tiên giới tại Việt quốc. Ở trong đó, Hoàng Phong Cốc đương nhiên càng hàng pháp lực số 1, số 2 dưới vị lão tổ tông kia. Vừa nghĩ đến chỗ tốt sau khi đồ đệ kết thành rễ, và người bình thường uy nghiêm, cứng nhắc như Lý Hoá Nguyên vậy, trên mặt cũng mỉm cười không thôi. Nhưng đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới chuyện song tu, thật sự có chút đột ngột, còn nữa Cả Hoàng Phong Cốc nhiều năm tu sĩ tướng mạo tư chất vượt xa đệ tử như vậy, sao lại tìm đệ tử được chứ? Hàng Lập phục hồi lại tinh thần, nghe thầy Lý Hóa Nguyên vừa hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là bướng bệnh đáp lời. Có điều như vậy đích xác là làm cho hắn không giải thích được. Đây chính là vận may của đồ đệ ngươi. Hồng Phất Sư Thúc Ngươi lúc còn trẻ đã từng có một đoàn tình buồn, đối với nam tử có tướng mạo xinh đẹp, phù phiếm chán ghét cực kỳ. Bởi vậy lần này khi lựa chọn bàn tình cho đồ đệ, những nam tử này đã làm cho nàng thấy không vừa mắt, tự nhiên sẽ không vào mắt thân của nàng rồi. Cứ như vậy, đồ tuổi phù hợp cùng đồ đệ vẫn không thể nhiều lên, làm cho nàng có ác cảm. Việc này ở trong mấy trăm đệ tử trúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc đã không tìm được. Hồng Phất Sư Bá Ngươi, tại mấy cái đồng phủ giống với của Sư Phụ Ngươi, chính là người nàng vừa thấy lần đầu đã hết sức vừa lòng. Lý Hóa Nguyên hơi có chút đắc ý nói. Về phần tư chất, sư bá người càng không có gì có thể bắt bẻ được. Đồ đệ của sư bá người chính là vị nữ tử mà hôm nay đứng bên cạnh bà ta. Tư chất của nàng ta mặc dù không phóng đại với người làm gì, nhưng cũng là bình thường phổ thông, cũng không phải đột xuất gì. Nghe nói là liên tiếp uống ba viên trúc cơ đan, cũng với sự phù trợ của lượng lớn dược vật trân quý mới miễn cưỡng trúc cơ thành công. Nếu không phải nàng là một kẻ hậu nhân cực kỳ thân thiết với sư bá ngươi, sợ rằng tuyệt đối không chịu hao phí tâm tư lớn như vậy ở trên người cô gái này, nhưng cũng có thể thấy được mức độ được yêu quý của cô gái này. Lý Hóa Nguyên lại giải thích cho hàng lập. Tiếp theo, sau một lượt, lại thở dài một tiếng nói. Thật ra, ngay từ đầu, ta cũng không định đề cử ngươi, mà là gọi thất sư hình ngươi lại đây. Dù sao, bất kể là dung màu hay tư chất... Vũ huyền sư huynh ngươi đều hơn người không ít, mặc dù ta cũng biết hồng phất sư bá ngươi đối với nam tử có dung mạo anh Tuấn có chút thành kiến, nhưng trong lòng vẫn muốn ấp ủ vần may thử một lần. Kết quả chắc là ngươi cũng biết rồi, vũ sư huynh ngươi cũng không thể qua được cửa này của sư bá ngươi, mặc dù ta thấy cô nàng động gia kia trái lại có ý nghĩ ưng thuận. Lý Hóa Nguyên nói xong những lời này, liếc vũ huyền một cái khiến cho hắn sắc mặt đỏ bừng. Có chút trở nên không biết phải làm sao. Hàng lập lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra bị sư huynh này của mình, bởi vì bị loại bỏ, cho nên mới đối với mình là người tuyển sau, lạnh nhạc và thù địch như vậy. Xem ra hắn ngược lại, thật ra bà cô gái kia đã thấy ưng thuận rồi. Có điều, một câu cô nàng động gia của Lý Hóa Nguyên lại là làm cho hàng lập ngẫu nhiên, nhớ ra việc đáng chết lục sư huynh lúc trước. Vì lục sư huynh kia, khi đêm tối thu tính Đại Pháp từ hồ cũng đã nhắc tới danh hiệu của cô nàng động gia và hồng phất sư tổ. chẳng lẽ thân thiết cùng vị sói lang độc ác này chính là cô gái nọ sao? vừa nghĩ đến chuyện này, hạng lập nhất thời cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. đối với vị đồ đệ này của hồng phất sư bá, lúc này ấn tượng tụt xuống không còn hào cảm. lúc đầu sau khi nghe được một phen phân tích của lý hóa nguyên, tầm tư có chút rục rịch cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. thật ra Hàng Lập đối với song tu cũng không phải thật sự phản đối, càng huống chi đối phương còn là đồ đề của một vị tu sĩ kết đan kỳ, kết thành bản tình mà nói tự nhiên có chỗ tốt bớt tận. Hắn bằng khoan không lập tức đáp ứng, chính là vì bí mật trên người rất nhiều, thật sự không cho phép bên cạnh nhiều thêm một người tiếp. Hiện bây giờ, Hàng Lập sẽ càng không đồng ý kiểu việc hoang đường này, Hàng đối với nhạt nhạnh nữ nhân của người khác cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa xem bộ dạng của đệ tử họ động kia, hẳn chỉ là có cảm tình với thanh niên đẹp trai, anh Tuấn, tiêu sái, ngay từ đầu đã không có nhìn tới mình. Nghĩ tới đây, Hàng Lập trù trừ một chút, mở miệng có chút không tự nhiên. Đệ tử còn cảm thấy có chút không ổn, một mặt là việc có chút quá đột ngột, đệ tử chưa chuẩn bị tư tưởng gì. Về mặt khác, đệ tử thấy đồ đệ của Hồng Phất Sư Bá, bộ dạng từ hồ cũng không hài lòng đối với đệ tử. Mặc dù nói đối phương có thể do sư ba ép mạnh xuống, cùng đệ tử làm thành chuyện tốt, nhưng dù sao ép mạnh quá thì dưa cũng không ngọt. Xin sư phụ tìm sư huynh đệ khác thử thêm một lần, chọn người thích hợp hơn. Một loạt lời nói như vậy, sau khi từ trong miệng hàng lập thốt ra, ý tứ chối từ bên trong lộ ra không thể nghi ngờ, khiến cho vợ chồng Lý Hoa Nguyên có chút bất ngờ. Thiếu phụ thì vẫn vậy, từ hồ nghĩ tới gì đó không nói câu nào mà vì sư phụ này của hắn nhíu mày một cái, trở nên có chút bực bội. Người cũng nghe rồi đó. Bị sư dù sao, cũng đã vỗ ngực đáp ứng hồng phất sư bá người việc này rồi. Như thế nào có thể đổi ý đây? Kể cả là có người thích hợp để chọn hơn, bị sư cũng sẽ không xuất ngôn phạ ngữ. Về phần người lo lắng chuyện nha đầu, bị giáo huấn không vui, đó càng là quá quan trọng hóa. Người tu tiên chúng ta, có bao nhiêu đôi bạn song tu, Ngay từ đầu đã tình đầu ý hợp được, chẳng phải đều là sau khi ăn ở lâu dài, là tự nhiên, chồng gọi, vợ thưa đó sao? Lý hóa nguyên khẩu khí có chút nghiêm khắc, mơ hồ mang theo một chút vị trách mắng ở bên trong. Hàng lập ngay xong, âm thầm kêu khổ không ngừng, không muốn để cho hắn lập tức tìm ra một cái cớ cự tuyệt, từ hồ thật đúng là không dễ dàng. Chính vào lúc này, thứ phụ lại đột nhiên nói ra một câu khiến cho Lý Hóa Nguyên lấy làm kinh hãi, cuối cùng đã giải vây cho Hàng Lập. Hàng Lập, thời gian người và động nha đầu nhập gốc khác biệt không nhiều, thời gian trúc cơ cũng không cách quá lâu, có phải trong khoảng thời gian đó nghe được lời đồn nhảm gì hay không? Lời đồn nhảm sao? Câu này của thiếu phụ làm cho Lý Hóa Nguyên lấy làm kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên, sau đó là nhìn bồ dạng cam chịu không nói lời nào của Hàng Lập, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Điều này cũng là vị thiết và mấy người bạn thân khi tán gẫu nghe được một ít những lời không hay có lẽ là không phải thật đâu. Thiếu phụ khẽ cắn môi đỏ một chút, bồ dạng có chút hơi khó nói. Hai người đi ra ngoài một chút đi, đây này chỉ lưu lại một mình hàng lập là đủ rồi. Lý Hóa Nguyên nhìn thấy phu nhân mình như vậy trầm ngâm một chút, đột nhiên vuông tay lên khiến Tống Mông và Vũ Huyền hai người đứng ngoài bên ra khỏi phòng khách. Bên trong phòng Chỉ lưu lại một đệ tử là Hàng Lập. Bộ dáng của Tống Mông thì như thường, nghe vậy sau khi thi lễ, liền cáo lui. vũ huyền kia mặc dù không dám cãi lệnh sư phụ, cũng theo sau hắn rời đi, nhưng trên mặt còn có chút bộ dạng không cam tâm. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập càng có chút khác thường. Điều này làm cho Hàng Lập sau khi phát giác ra, dường như trở nên suy tư gì đó. chương 245 Viễn hành giữ ý ngoài Hiện tại, ở đây không có người ngoài. Phụ nhân, hãy nói sự thật đi. À hơi đáng đo, thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn? Lý Hóa Nguyên thần tình nghiêm nghị nói. Thiếu phụ nghe vậy, nhìn hàng lập một lần, trông thấy bộ dạng gãi đầu, vẻ mặt cười khổ, cuối cùng cũng mở miệng nói. Khoảng hai năm trước, ta trong lúc vô ý nghe được một ít chuyện có liên quan chẳng biết là thật hay giả. Nghe người ta nói, vì nữ đệ tử này của Hồng Phức Sư Tỷ trong chuyện nam nữ tự hồ không sao kiểm điểm được. lúc ở luyện khí kỳ đã có dinh liếu cùng với mấy vị nam đệ tử không rõ ràng. thậm chí còn có người bị sự lén lúc của nàng ta đã tiến hành quyết đấu. thêm chút nữa gây ra chuyện ngu thuận đồng môn tự tàn sát. kết quả bị hồng phất sơ tỷ sau khi biết chuyện này đã đổi trần lôi đình đem giang cầm ở bên trong đồng phủ trồng ca nghiêm ngặt. còn đợi cho tới sau khi nàng ta trút cơ mới thả ra nhưng không bao lâu lại có sự đồn đại. Nó nàng lại cùng tiểu tử của Phong Gia có quan hệ, rất có ý tứ muốn cùng hắn song tu. nhưng Hồng Phất sư tỷ luôn luôn hận nhất là người của Phong Gia, đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. lần nữa nhốt nàng tay lại. hai năm sau đã không còn tin tức gì truyền ra. những việc này bởi vì không có bằng chứng xác thực, ta cũng luôn luôn đối với việc này không có hứng thú, cho nên vừa rồi khi Hồng Phất sư tỷ dắt đệ tử tới. Ta cũng không ngờ tới việc này. Hiện tại thấy bộ dáng hàng lập, ý tứ rất buồn bã, cảm thấy có chút kỳ quái mới đột nhiên nghĩ ra. Thiếu phụ có chút ái náy nói một câu, khiến cho hàng lập và Lý Hóa Nguyên nghe được có chút tròn tròn mắt. Chỉ có điều Lý Hóa Nguyên căn bạn không nghĩ tới, thành danh của thiếu nữ họ động kia không ngờ lại bừa bãi như vậy. Thế mà mình lại tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Hồng Phất Sư Tỷ. Vậy nên như thế nào thì mới phải chứ? Còn hàng lập thì lại không ngờ, thiếu nữ này không chỉ có dây dưa, không rõ ràng cùng lục sư huynh, lại còn có quan hệ lăng nhăn như vậy, chẳng biết thật giả, vậy thật đúng là làm cho hắn lần nữa hết chỗ nói rồi. Phụ nhân, lời của nàng là thật chăng, đồ đệ này của hồng vất sư tỷ, không ngờ danh tiếng lại không chịu nổi như thế này. Lý Hóa Nguyên cũng ngồi không yên, kìm lòng không được đứng lên, vẫn hỏi còn có chút khó có thể tin. Theo sau, liền đôn nóng đi đi lại lại bên trong sảnh không ngừng. Vậy vấn đề rõ ràng là cũng không phải chỉ có hàng lập, có nguyện ý song tu hay không. Nếu thật sự để cho đồ đệ của mình thu nhận một nữ tử như vậy, vậy danh tiếng kia của Lý Hóa Nguyên cũng sẽ tuyệt đối trở nên không hay rồi. Ta không biết, bởi vì những chuyện này đều là người khác thuận miệng nói ra, sợ rằng ngay cả bản thân người kể cũng không biết là thật hay giả đâu. Thiếu phụ thở dài, bất đắc dĩ nói, Hàng Lập nghe thấy mấy lời này, tâm lý trong lòng thất vọng vô cùng, ngầm la lớn. Cái gì mà không biết thật giả, ít nhất nhà đầu kia chắc chắn đã từng có quan hệ ám muội với lục sư huynh. Nếu không, lục sư huynh đó như thế nào là dễ dàng làm ra việc sát hại bạn gái được chứ? Đương nhiên, Hàng Lập sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng, chỉ là đứng yên bất động, thần sắc xấu hổ, bồ dàng làm ra vẻ như sư nương. Người biết chuyện này là tốt rồi, khiến cho Lý Hóa Nguyên thấy vậy lập tức, cảm thấy trở nên đau đầu. Bây giờ nếu đã xảy ra loài chuyện này, Lý Hóa Nguyên tự nhiên không tiện lại ép hàng lập đáp ứng chuyện này. Hơn nữa hắn cũng tự ý muốn rút lời. Có điều, vị hồng vất sư tỷ này của hắn cũng không phải là một người có thể tùy ý hủy lời hứa, và lại lý do để rút lại lời hứa lại không tiện nói rõ trước mặt. Điều này khiến cho hắn rất là bận lòng liền ảo não nói, ngươi đi về trước đi, đợi ta bà sư nương ngươi, thương lượng kỹ, rồi sẽ thông báo ngươi một tiếng làm sao xử lý chuyện này. Hàng Lộc cũng cực kỳ lo lắng, đề phòng đợi ở một bên, sợ đối phương bất kể 3721 vẫn ép buộc mình đáp ứng việc song tu, nhưng bây giờ sau khi vừa nghe Lý Hóa Nguyên phần phó như vậy, lập tức trong lòng nhẹ bỗng, biết chuyện này 89 phần 10 là đi đứt rồi, liền lên tiếng cực kỳ cao hứng lập tức chạy ra ngoài. Sau đó, hàng lập ở trong ánh mắt lấy làm ngạc nhiên của tống mông và vũ huyền đang trông chờ bên ngoài đại sảnh vội vội vàng vàng bay khỏi đồng phụ. hàng lập một hơi ngử khí bay trở về chỗ ở. sau 3 ngày thất thọm không yên, cuối cùng nhận được truyền âm phụ của lý hóa nguyên. kết quả là sau khi nghe xong kết quả thỏa thuận của vị sư phụ này và hồng phất sư bá, hàng lập không nhìn được ngửa mặt lên trời thở dài. nửa tháng sau. Tại tháp nước trước cửa lục Ba Đồng, vợ chồng Lý Hóa Nguyên và Hồng Phất Tiên Cô đều ở đó. Vì hai người tiễn chân, hai người sắp đi xa, thân sắc lại có chút ngừa ngào. Chỉ là ngoan hoạn đáp ứng không ngừng, vẻ hưng phấn nên có của người được đi xa một chút cũng không có. Một nam một nữ này chính là Hàng Lập cùng vị đồ đề kia của Hồng Phất Tiên Cô, Động Huyền Nhi. Hàng Lập, dọc theo đường đi, hai người các người cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Trên đường cẩn thận một chút, ta nghe nói, tu tiên giới gần đây, nhất thời từ hồ không quá yên ổn, thường xuyên có tu tiên giả, hết người này đến người kia mất tích. Lúc đầu thì còn là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng gần đây thì ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có người gặp chuyện không may. Lý Hóa Nguyên, trước lúc hai người rời đi, mặc dù chỉ dàn dò hàng lập đơn giản vài câu, nhưng vẫn làm cho hàng lập trong lòng có chút cảm động. Nhưng những lời tiện đưa của vị hồng phất sư bá kia, với thiếu nữ, lại được mở rộng tầm mắt. Dọc đường đi, người luôn phải nghe lời của hàng sư huynh ngươi, phải tuân thủ quy định, nếu tái phạm chuyện gì, thì đừng trách ta, không nói tình thầy trò. Vị hồng phất sư bá này, nói lời không chút khách khí, nói thẳng khiến thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt, cũng quyết gật đầu, không nói một lời, bồ dạng rất đáng thương. Cứ như vậy, hàng lập và động huyền nhi ngự khí bay lên hướng về phương nam bay đi biến mất ở phía chân trời. Lý Hóa Nguyên nhìn chấm sáng của hai người dần dần biến mất, đột nhiên có chút lo lắng hướng về Hồng Phất Tiên cô nói: "Sư tỷ thật sự yên tâm để cho hai người bọn chúng đại biểu cho ngươi và ta đi tham gia đoạt bảo đại hội của Yến gia, phải biết rằng hai đứa chúng nó đều mới trúc cơ không lâu, căn bản là không có hy vọng chút nào. Thế nào?" Lý sư đệ cảm thấy không phải ra đệ tử đắc lực đi, thì sợ giảm sút danh tiếng của ngươi, hay là có chút tiết hận phù bảo càng khôn tháp của yến gia đưa ra. Hồng phất tiền cô liếc mắt nhìn Lý Hoa Nguyên một câu, hỏi thẳng khiến hắn cười khổ không thôi. Phu quân đương nhiên không phải là ý tứ này, chỉ là cảm thấy hồng phất sư tỷ sao không phải ra môn hạ đệ tử cực mạnh chứ? Hằng lộc cùng động cô nương thì đấu cùng những chút cơ kỳ cao thủ chân chính khẳng định không chịu nổi một kích chẳng lẽ sư tỷ vẫn muốn nhân cơ hội này tác hợp chúng thành một đôi phải không thiếu phụ sau khi cười dịu dàng thầy Lý Hóa Nguyên ồn nhu giải thích Lý sư đệ vị phu nhân này của ngươi thật đúng là người vợ vừa hiền hầu vừa ta giỏi kỳ thật ta cũng không phải không có ý tứ như vậy bên trong nếu nó và vị học đệ tử này của ngươi Thật sự có thể dọc theo đường đi, có cảm tình, mà thành được chuyện tốt, đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng điều này cũng không phải là chủ ý của ta. Ý nghĩ của ta chủ yếu chính là muốn thông qua chuyến đi đến Yến Gia, muốn cho nha đầu kia trải qua nhiều thất bại hơn, tiêu diệt ngạo khí của nàng ta. Bởi vì ta nghe nói, vì tiểu cô nương có thiên lên căng của Yến Gia kia, lần này cũng sẽ về nhà tham gia đoạt bảo đại hội này. Như vậy thì có thể để cho nó hiểu rõ chênh lệch với thiên tài chân chính. Đừng tưởng rằng trong nữ tu sĩ sau khi rút cơ mà mình đã rất đặc biệt, cả ngày chẳng biết trời cao đất rộng. Trước kia, bởi vì nó là hậu nhân duy nhất của anh ta, đã quá cưng chiều nó rồi, để cho nó dám làm ra một số chuyện có hại cho đạo đức. Giờ dựa với một số nam tử còn ra thể thống gì, đem danh tiếng của một cô gái già giáo, đều hoàn toàn phá hỏng sạch. Nếu không phải mấy lần kiểm tra thân thể của nó, đếch xác vẫn giữ thân như Ngọc mà nói, ta đã sớm một trưởng giết chết nó rồi. Để tránh cho mọi người, đều cho rằng động gia chúng ta sinh ra một nữ tử không biết liêm sĩ. Lời của Hồng Y Phu Nhân lạnh lùng, nhưng tới cuối cùng, từ hồ trong lời nói có điều ám chỉ, làm cho vợ chồng Lý Hóa Nguyên nghe ra ý tứ trong đó, hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày đó, vợ chồng Lý Hóa Nguyên biện cưỡng tới cùng vị Hồng Phất sư tỷ này, lên tiếng việc môn hạ đệ tử đổi ý. Kết quả vượt xa ngoài dự liệu của hắn, vị sư tỷ này bình thường, tính tình cũng không tốt lắm. Không ngờ, khẽ thở dài một hơi, liền đáp ứng. Điều này làm cho hai người mừng rỡ ngoài trong mong. Nhưng Hồng Phất vẫn đưa ra một điều kiện, hy vọng Hàng Lập có thể cùng Động Huyền Nhi ra ngoài du lịch một chuyến, đi tham quan đoạt bảo đại hội, gần đây nhất do Yến Gia tổ chức. Đoạt bảo đại hội này là việc quốc tu tiên giới để nhất gia tộc Yến Gia mời đệ tử của kết đan kỳ cao thủ mấy nước phù cần tập trung một chỗ, tiến hành một lần đại hội Chính là để cùng đông đạo tu sĩ kết đan kỳ tạo dựng quan hệ tốt để có lợi cho sự phát triển của Yến Gia sau này Bởi vậy, lần này có thể lại lấy ra phù bảo càng khôn thác trong truyền thuyết để làm phần thưởng cho người đứng đầu Đương nhiên, những kỳ trân dị bảo, pháp khí linh đàn khác cũng có không ít bởi vậy không ít cách đăng kỳ tu sĩ nhận được lời mời còn thật sự phái ra để tử cực mạnh tới tham gia đại hội lần này dù sao Phù bảo càng khôn tháp đó chính là cách đăng kỳ tu sĩ cũng thèm khát không thôi Đương nhiên do liên quan đến đường đi tỷ lệ cách đăng kỳ tu sĩ bên ngoài Việt Quốc ở lại sẽ phá người tham gia khẳng định sẽ không quá lớn do vậy lấy tu sĩ bản quốc là chính Lý Hóa Nguyên lúc ấy, sau khi nghe xong điều kiện của đối phương, mặc dù cảm thấy đại hội lần này, để cho hàng Lộc công lực quá yếu tham gia, thật sự có chút quá lãng phí rồi. Nghĩ lại, vì nhị đệ tử môn hạ, mạnh nhất của mình kia, lại đang có việc ra ngoài, căn bản không về kiệt đại hội lần này. Nếu phái đệ tử khác đi trước, khẳng định là không có hy vọng đứng đầu. Nếu là đứng vị trí khác, đạt được một vài loại pháp khí gì đó, hắn cũng căn bản không xem vào mắt liền tạm thời đồng ý. Vợ chồng Lý Hóa Nguyên vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong, lúc ấy đã định cáo từ rời đi, nhưng không ai ngờ Hồng Phất tiên cô đột nhiên muốn giữ thiếu phụ lại một lát. nó có một số việc muốn một mình và nàng nói một chút. Theo đó, luồng sáng đem Lý Hóa Nguyên đầy một bụng nghi vấn chảy ra. Kết quả sau cả nửa ngày, sau khi thiếu phụ từ đồng phụ của Hồng Phất quay lại, đã nói cho Lý Hóa Nguyên một sự tình chết đĩa người. Chương 246 Động Huyền Nhi. Vị Hồng Phất sư tỷ không ngờ dẫn theo thiếu phụ ở phía sau phòng, kiểm nghiệm tại chỗ cánh tay ngọc ngà của kẻ đang thẹn đỏ mặt. Kết quả thủ cung sa đại biểu cho sự trinh bạch, bất ngờ vẫn tồn tại hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến cho sư nương của hàng Lộc kinh hãi, bởi vì xét về hình dáng gợi tình, bộ dạng Động Huyền Nhi này thế nào cũng không thấy giống người thường. Ngày đó Vợ chồng bọn họ sợ dĩ, làm ra vẻ không biết, trực tiếp đáp ứng chuyện song tu. Ý tứ cũng có chút làm ra vẻ út úp, úp mở mở bên trong. Nhưng vạn lần không ngờ tới, thành danh không chịu nổi của cô gái này, thật sự người ta đã sớm biết rồi. Lúc này mới vì danh tiếng của hai vợ chồng mà đổi ý. Trong sự kinh ngạc của thiếu phụ, Hồng Phất mới nói cho nàng, người đồ đệ này của nàng bởi vì theo đuổi công hiệu trú nhang. Lựa chọn tu luyện chính là một quyển công pháp định cấp, hóa xuân quyết trên tay nàng. Vẽ gợi tình trên dung mạo, chính là mang vẻ bề ngoài của tu luyện pháp này mà thôi. Bởi vậy một số tu sĩ tinh thông thuật giám đền tố nữ, sau khi gặp Động Huyền Nhi, tự nhiên tưởng rằng nàng, nguyên âm sớm đã mất đi, liền dần, dần dần truyền ra đồn đại bất lợi rất nhiều cho đồ đệ nàng. Đương nhiên, vì đồ đệ này của nàng cũng đích xác có chút không quá tự trọng, lại có chút quan hệ dây dưa với một số nam đệ tử, có điều bởi vì công dụng mê hoặc của hóa xuân quyết hơn nữa thân phận đặc thù của nàng, không nam tu sĩ nào về quanh nàng mà không mê muội. Điều này trái lại là việc hiếm thấy. Nhưng theo việc nam tu sĩ vây quanh bên nàng dần dần nhiều lên, động huyền nhi là dần dần nuôi dưỡng thành tâm lý, thành niên nam tử vừa gặp tương đối phù hợp với nàng, trong đầu sẽ lập tức dần lên ý niệm kỳ quái. Muốn cho đối phương quỳ dưới chân mình Thậm chí còn thỉnh thoảng đôi khi Làm cho những nam tử này chi rẽ Khiến cho bọn họ Vì mình tranh giành ghen tuông Làm niềm vui Nhưng may mắn Điều kiện đầu tiên mà Hồng Phất lúc ban đầu Đồng ý cho cô gái này Tu luyện hóa xuân quyết Chính là không cho phép nạn Đã đánh mất trinh tiết Nếu là phát hiện thủ công xa Của nàng biến mất Hồng Phất làm sư phụ nàng Sẽ lập tức phế đi pháp lực nàng để cho nàng một lần nữa luân lạc làm người thường, để tránh cho Động Huyền Nhi vì tu luyện hóa xuân quyết mà có những thủ đoạn mê hoặc sẽ phá hủy truyền thống của động gia. Bởi vậy, dưới điều kiện kiềm chế muốn chết này, Động Huyền Nhi mặc dù thường xuyên cùng một số nam tử đầu mày cúi mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm ra việc vượt quá giới hạn. Nhưng những việc hay ho nàng làm cũng dần dần truyền vào trong tai Hồng Phất, để cho vị nữ tu sĩ kết đan kỳ này kinh sợ cực kỳ, nàng kiên quyết xử phạt Động Huyền Nhi một trận, cũng lập tức giam cầm nàng ta một thời gian. Những lúc này đã muộn rồi, danh tiếng không trong sạch của Động Huyền Nhi đã truyền khắp cả hoàng phòng cốc, mà loại chuyện này một khi đã truyền rộng ra, càng bản là không có cách nào giải thích được rõ ràng. Ngay cả vị cách đăng kỳ tu sĩ Hồng phất này cũng bó tay không có cách. Lúc này, cho dù những tu sĩ này chú trọng danh dự, dù thật sự biết Động Huyền Nhi Đích xác vẫn còn giữ thân như ngọc, cũng sẽ không mạo hiểm lời khen tiếng chê để kết thành bạn tình song tu với nàng. Nhưng Động Huyền Nhi, bởi vì nguyên nhân của hóa xuân quyết công pháp, lại thêm đã đến giai đoạn phải cùng người song tu. Nếu không pháp lực sẽ đình trẻ, còn có thể xuất hiện hiện tượng thuộc lùi. Mà những tu sĩ vẫn đeo đuổi Động Huyền Nhi không buông. Hồng Phất lại không chọn được người nào vừa ý, càng không yên tâm về nhân phẩm và ý đồ của bọn họ. Vậy mới có chuyến đi tới đồng phụ của Lý Hóa Nguyên, và đã vừa mắt cử chỉ của hàng lập. Vì vậy, thí phụ nghe hết thảy những cái này, mang theo thần sắc phi thường xấu hổ, về đến bên cạnh Lý Hóa Nguyên, cũng đem những việc này nói lại một lượt, hai người không nói được gì. Tuy nói, vợ chồng hắn hai người đích xác là đã hiểu lầm sự trong sạch của đồng huyền nhi, nhưng như vậy giống như lời của Hồng Phất nói, cho dù nàng thật sự thụ thân như Ngọc, nhưng danh tiếng bị hủy như vậy. Lý Hóa Nguyên cũng không muốn để cho đồ đệ mình và nàng kết thành bạn tình song tu. Điều này thật sự đối với danh tiếng của hắn thương tổn rất lớn. Bởi vậy, cũng chỉ biết hổ thẹn với vị Hồng Phất sư tỷ này mà thôi. Nhưng vì để chuộc lỗi ý nghĩ đáng hổ thẹn với Hồng Phất, Lý Hóa Nguyên tự nhiên sẽ không thiết lập chứng ngại gì trong việc Hàng Lập đi tham dự, đoạt bảo đại hội. Còn tận lực xúc tiến việc này, vậy mới có chuyến đi xa lần này của Hàng Lập và Động Huyền Nhi theo suy nghĩ của Lý Hóa Nguyên vì ấn tượng rất xấu của hàng lập về Động Huyền Nhi này dù cho hai người thật sự đi một chuyến cũng sẽ không bị sinh ra dây dưa gì ngược lại vì thất đệ tử Vũ Huyền kia của hắn từ ngày ấy sau khi gặp mặt Động Huyền Nhi không ngờ lại trở nên nhung nhớ không quen nữ tử này bất ngờ vào mấy ngày trước đây nổi lên dũng khí muốn Lý Hóa Nguyên hướng hồng phất đề cập một lần nữa xem xem Có thể tác thành chuyện tốt của hắn Cùng động huyền nhi hay không Lý hóa nguyên chính diện với hồng phất Có thiếu sót Tự nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện hoang đường này Sau khi nghiêm khắc giáo huấn Vì đệ tử này một trận Đem hắn phái ra bên trong môn phái Để làm việc Để tránh hắn sẽ lại ầm ỉ loạn trong núi Mặc dù dưới một phen quát mắng Hà khắc của hắn Vụ huyền từ hồ đã thành thật rất nhiều Cũng nghe mệnh lệnh đi ra ngoài làm việc Nhưng là lý hóa nguyên Vẫn rõ ràng cảm thấy bộ dạng của vị đệ tử này vẫn còn kiên trì xấu xa. Điều này làm sao không khiến cho hắn có chút trở nên đau đầu đây? Sau khi tiễn hai người, Hồng Phất Tiên Cô sau khi lại cùng vợ chồng bọn họ nhàn rỗi hàng huyên vài câu, liền cáo từ trở về. Lý Hóa Nguyên và Thiếu Phụ cũng vào bên trong luộc ba động, bắt đầu tu luyện thường ngày, việc của Hàn lập và động huyên nhi, cuối cùng cũng tạm thời buông xuống. Yến Gia thần là đệ nhất gia tộc của Việt Quốc, nhưng căn cơ của họ tại 13 quần trong Việt Quốc cũng không phải là quần nổi bật. Chẳng những diện tích quần bình thường, ngay cả dân cư, cũng là bồ dạng trung bình, nằm ở vùng đất bình thường. Ngoài Yến Lương Sơn, phong cảnh không tệ ra, cũng không hề có bất cứ đặc sắc cùng đặc sản gì có thể để cho dân bản xứ nói ra khỏi miệng. Mà Yến Linh Bảo, vùng đất trọng yếu của gia tộc Yến Gia, thì nằm bên trong Yến Lương Sơn này. Giờ phút này, Hàng Lập trong tay cầm một tờ giấy nhỏ, chính là thư mời của đoạt bảo đại hội. Trên đó viết địa điểm cử hành đại hội, chính là Yến Linh Bảo. Đem thư mời xem lại một lần, sau khi lần nữa xác định không có nhầm lẫn, Hàng Lập mới chậm rãi đem cất kỹ, nhưng bên tai lại truyền tới những lời châm biếm của một vị nữ tử. Thật sự là tên đầu gỗ mà Một mẫu thư mời mà sau khi nhìn trước ngó sau năm sáu lần, không ngờ vẫn còn lo lắng, người thật sự là tật xấu không nhỏ đâu. thành âm của nữ tử này rất mềm mại nhưng trầm trầm, tràn ngập sức quyến rũ, đặc biệt có thể gợi lên một loại tưởng tượng viễn vong nào đó của nam nhân, càng sẽ làm cho thanh niên nam nữ nghĩ ngợi kỳ quái. Nhưng hàng lập thần sắc không hề lay động, bộ dạng giống như chưa từng nghe thấy, ngược lại dơ tay lên. Từ trong tay bắn ra ba hỏa cầu to bằng miệng chén bay thẳng lên trời, nổ tung ở trên cao trong không trung, sau đó mới thản nhiên nói: "Sau một lát nữa, người của Yên gia vẫn không tới đón theo lời nhắn của chúng ta, chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây, đợi tới ngày mai sẽ trở lại." Sư muội nếu là thân thể không mệt mỏi, còn có khí lực nói ồm sòm, có thể bay lên chỗ cao quan sát một chút, xem xem bốn phía còn có người khác tồn tại hay không để phòng ngừa vàng nhất. Hả, lá gan của hạng sư Huynh thật đúng là rất nhỏ hả? ở cửa lớn của yến gia rồi, người cho rằng còn có thể có nguy hiểm gì chứ? Ta thấy người thuần tí là không có việc gì thì kiếm việc che mắt người khác mà thôi. Động huyền nhi biểu môi đỏ mỏng một cái, lười biếng bình vào nói. Cả người đang uể oải dựa vào dưới thân cây, bộ dạng như không hút mảnh may nào, không muốn nghe. Lúc này, hàng lộc cùng thiếu nữ đang ở trên một ngọn núi không lớn lắm. Bộ dạng đang chờ chuyện gì đó phát sinh. Nơi này chính là địa phương tiếp đón khách, theo như lời thư mời mới phải. Nhưng hai người hắn đã tới một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không thấy con người của Yến Gia xuất hiện, làm cho Hàng Lập không khỏi giấy lên tâm lý cảnh giác, e ngại sẽ có gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng bị động đại tiểu thư này là đối với sự cẩn thận của Hàng Lập rất lấy làm khinh thường, cho rằng biểu hiện của Hàng Lập chỉ bất quá là nhát gan như thế mà thôi. Hiện tại hai người rời khỏi lục ba đồng đã trải qua thời gian 7-8 ngày, nhân dọc theo đường đi, hai người có lẽ không phải là một đôi trời sinh. Cả hai nhìn đối phương đều cực kỳ không vừa mắt. loài cảm giác mơ hồ giữa nam nữ đáng lẽ phải có, giữa hắn và nàng ta thì lại cũng không có sinh ra một chút nào. Xây dựng lên một chút hiệu quả cũng không được, trái lại, tính tình điêu hoa của nàng ta, không lâu sau Do thất bại trong việc khống chế hàng lập mà bộc phát ra, tỉnh tình bắt đầu ngông cuồng vô lý, nhưng hàng lập lại không chịu lép vế thiếu nữ này một chút nào. Càn bạn không để ý tới sự xúc phạm vô lý của đối phương, chỉ là một câu, ta sẽ đem biểu hiện của sư mùi kể lại tương tầng cho hồng Phật sư thúc, lập tức khiến cho động huyên nhi trùng xuống trở lại. Thiếu nữ mặc dù đã quen được sủng ái rồi, nhưng cũng biết lần này Hồng Phất thật sự bởi vì chuyện dư luận của mình mà cực kỳ giận dữ. Đã cảnh cáo trước khi chia tay, nói rất là nghiêm khắc với nàng. Nếu nam tự đăng ghét trước mặt, quả thật kể chuyện xấu trước mặt sư phụ, sợ rằng một phen trách nhiệm nặng nề chắc chắn là không được thiếu rồi. Thậm chí bị giam lại lần nữa cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ tới cuộc sống bị giam cầm, Động Huyền Nhi đã không nhìn được rùng mình một cái bộ dạng ngoài miệng mặc dù không chịu yếu thế, nhưng trên hành động lại không dám tùy tiện, làm loạn. Mà hàng lập thấy vậy trái lại, cũng không quá vì vậy mà làm khó nạn. Thậm chí để cho cô gái chiếm chút tiền nghi bằng miệng lưỡi cũng không thèm để ý. Nhưng chỉ cần Động Huyền Nhi nói hơi có chút quá đáng, hắn sẽ khiến Hồng Phất Sư Bá không khách khí, lập tức đàn áp Động Huyền Nhi phía sau, làm cho nàng ta căn bản không có đất mà lùi. Dù sao trước khi đi... Hồng Phất chính là đã lệnh cho Động Huyền Nhi phải nghe lời hàng lập trước mặt hai người. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, một vị mồm mép cạnh khóe chầm biếm đối phương không ngừng, một vị khác thì là làng thinh cắm đầu chạy trên đường, giống như không nghe thấy một câu. Nhưng chỉ cần khi người đó hơi mở miệng, nói ra có mang theo từ Hồng Phất thì bên vốn lẻo mép, liền lập tức thần sắc đại biến không dám làm quá càng. Vì vậy hai người liên tiếp, Ba chạm nhau chan chắc, ban ngày thì đi, ban đêm thì nghỉ, cuối cùng sau mấy ngày đã tới nhạc Linh Sơn và tìm được vị trí ngọn núi này. Thế nhưng bất ngờ chính là lẽ ra đã phải có người của Yến Gia hiện thân từ sớm nhưng không có xuất hiện, làm cho hàng lập hai người chờ đợi thời gian hơn nửa ngày, cũng trở nên có chút không kiên nhẫn.